Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website Truyền.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 251 Cặp đôi oan gia Không bị phong gia vinh gây khó dễ Những ngày qua Tạ Thiên Ngân sống rất thoải mái Không cần mỗi ngày Cứ phải buồn bực ở nhà Có thể ra ngoài hóng mát Gặp gỡ bạn bè Đinh tiểu nhiên đã lâu không được gặp Tạ Thiên Ngân Nên khi gặp Liền tuôn xối xã Thiên Ngân Cậu có biết Kể từ khi cậu lấy chồng Tất cả mọi người trong công ty Đều hỏi thăm tới về cậu Ngay cả quản lý mã cũng thỉnh thoảng hỏi Thật là bực mình Mọi người luôn tò mò về cuộc sống Sau khi cưới Của cậu và Phong Khải Trạch Cậu nói xem Thế có bực không? Được rồi, được rồi. Tớ biết gần đây cậu rất vất vả. Cho nên hôm nay sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon. Cậu muốn ăn gì, tớ sẽ đải. Tạ Thiên Ngưng dỗ ngọt, nghe cô ấy oán trách mà trong lòng cảm thấy rất vui. Có lẽ lâu rồi không ra ngoài, nên cảm giác được tự do, làm nhẹ nhõm cả người. Đương nhiên là cậu chi? Kể cả sau này cũng vậy Ai bảo hiện tại cậu có nhiều tiền hơn Được rồi Sau này đi ăn Tớ đều trả hết Nhưng tớ không thể đi lâu đâu đấy Con khỉ nhỏ sẽ lo lắng Chồng nào mà trả lo cho vợ mình Hơn nữa Bây giờ cậu còn có thai Anh ấy để cho cậu ra ngoài Đã là tốt lắm rồi Cậu còn muốn gì nữa Tạ Thiên Ngân đáp Cũng đúng Được rồi, gọi thức ăn đi, muốn ăn gì cũng được. Tớ muốn ăn món ngon nhất, đắt nhất, ăn một bữa thịnh soạn nhất. Ai biết đến lúc nào, cậu mới mời tớ ăn nữa đây. đinh tiểu nhiên lấy thực đơn trong tay nhân viên phục vụ, chăm chú nhìn. Tạ thi ngân không để ý, cầm ly sữa lên uống một hấp, còn chưa nuốt xuống, sau lưng vang lên tiếng nói làm cô giật mình, ho sặc sụa hai mỹ nhân không có trai đẹp làm bạn không thấy cô đơn sao? dư tử cường đột nhiên xuất hiện phun ra một câu lỗ mảng làm cho hai người các cô kinh ngạc không thôi. đinh tiểu nhiên thấy tạ thiên ngân ho sặc sụa sợ xảy ra chuyện gì nhanh chóng đến bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cô nồng nóng hỏi thiên ngân cậu không sao chứ? tạ thiên ngân ho một trận một lúc sau mới ngừng được. Cất lời Cũng may, không có việc gì cả Cậu mà có chuyện gì Phong Khải Trạch không giết tớ mới là lạ Không có việc gì mà Chỉ là không cẩn thận bị sặc Một lúc nữa là ổn thôi Nếu không phải tại cậu ta Thì sao cậu bị sặc chứ đinh tiểu nhiên bốc hỏa Khi thấy Dư Tử Cường Nghĩ đến hành động vừa rồi của hắn ta Liền tức giận mà chỉ trích Dư tử cường, cậu không biết hành động vừa rồi có thể dọa chết người sao? Tôi thì không sao, nhưng tạ thiên ngưng đang mang thai. Nếu cô ấy có chuyện gì, phong khải trạch sẽ lột da, xẻo thịt cậu. Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa các chị một chút, không ngờ làm các chị sợ. Chị không sao chứ? Dư tử cường hối hận, rất thành tâm nói xin lỗi. Không phải vì sợ phong khải trạch. Mà sợ dọa đến một phụ nữ có thai Khó được em Dư của chúng ta nhận lỗi Xem ra hôm nay Thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía Tây rồi Tạ Thiên Ngân nói đùa Để làm dịu bầu không khí Thế nào Ở trong mắt các chị Tôi là người không biết nói lý lẽ sao Dư tử cường hài hước hỏi ngược lại Cảm thấy cùng các chị nói chuyện phím rất thú vị Không phải không biết Mà là khó thấy được Em Dư Hôm nay em làm hai chị đây Vô cùng sợ hãi Tạ lỗi thế nào đây đinh tiểu nhiên nhíu mày hỏi Cố ý gây khó khăn Không bằng như vậy đi Bữa cơm này tôi mời Coi như là tạ lỗi Được không Dừng lại Cậu đã muốn đuổi chúng tôi đi rồi sao Vậy chỉ muốn thế nào Muốn thế nào cũng được sao Thế nào cũng được Vậy thì tốt, về sau, bữa nào gọi cậu đến, cậu cũng phải đến để thanh toán Cậu yên tâm, con người tôi rất có tình nghĩa, sẽ không gây khó khăn cho cậu đâu Chị, có phải chị yêu em không? Dư tử cường trưng ra khuôn mặt tươi cười đinh tiểu nhiên khinh thường cười cười, dễ cợt nói Yêu cậu sao? Chờ kiếp sau nhé Trong suy nghĩ của ngàn vạn cô gái Em cũng là bạch mã hoàng tử Cao ráo, đẹp trai, có tiền Sao chị có thể không yêu em được chứ Buồn nôn quá Thiên ngân, chúng ta đổi quán khác ăn đi Có cậu ta tớ mất hết khẩu vị rồi Không biết, tớ thấy em Dư nói đúng lắm Em ấy thật đúng là bạch mã hoàng tử Trong suy nghĩ của ngàn vạn cô gái Tiểu nhiên, cậu chưa có bạn trai Nơi này có sẵn hàng Phải nắm chắc cơ hội thôi. Tạ Thiên Ngân cười gian. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Cô cảm thấy Dư Tử Cường cùng với Tiểu Nhiên rất xứng đôi. Hai người này mà ở chung một chỗ, nhất định sẽ rất vui. Thiên Ngân, làm ơn đi, tôi lớn hơn cậu ta 2 tuổi đấy, làm sao có thể chứ? Đinh Tiểu Nhiên rất bài xích không nghĩ tới yêu đương cùng dư tử cường. Hơn 2 tuổi thì sao? Hiện tại rất lưu hành chuyện chị em yêu nhau. Không chỉ có hơn 2 tuổi, cậu nhìn dáng vẻ cậu ta xem, nhìn cũng biết hạng trăng hoa rồi. Tạ Thiên ngân ổn công làm bạn tốt nhiều năm, không ngờ cậu lại muốn tới yêu một gã sở khanh sao? Không nghiêm trọng như vậy chứ. Rất nghiêm trọng đấy, hơn nữa... Đình tiểu nhiên còn định tiếp tục án trách Thì bị chặn lại Dư tử cường vội lên tiếng Không chịu được khi bị người khác gọi mình là sở khanh Tôi nói này chị gái Tôi chưa làm gì có lỗi với chị Sao trong mắt chị Tôi lại là một thằng sở khanh chứ Mặc dù cậu không có làm chuyện gì có lỗi với tôi Nhưng mỗi lần gặp mặt Cậu rất tùy tiện làm cho người ta Sinh ra cảm giác cậu giống gã sở khanh Cô gái nào đi theo cậu Nhất định sẽ bị cậu bỏ rơi Tôi chỉ nói ra cảm nhận của mình mà thôi Cho xin đi Chuyện còn chưa xảy ra Đã định tội cho tôi rồi Đúng là oan thị kính mà Còn trách được ai chứ Ai bảo cậu luôn bày ra bộ dáng lãng tử làm gì Đây gọi là hài hước có được không Không tốt đâu Thật là không biết thưởng thức mà Tôi sao phải thưởng thức cậu chứ Chị này Tạ Thiên Ngân nhìn hai người cãi vã, không nhịn được chen vào. Hai người đừng tranh cãi nữa, cãi qua cãi lại mệt muốn chết nè. Đinh tiểu nhiên không cam tâm, vẫn còn muốn phân định rõ thắng thua. Thiên Ngân, cậu nói xem lời tớ nói vừa rồi có đúng không? Cậu ta mỗi lần xuất hiện, toàn đi treo gạo phụ nữ, rất đáng đánh phải không? Ai treo gạo phụ nữ, chỉ đừng gán tội cho tôi, dư tử cường lại tiếp tục. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã chọc ghẹo Thiên Ngân, không đúng sao? Khi đó, tôi chỉ muốn làm quen với chị ấy thôi, không có ý gì khác. Bất kể cậu có ý gì, tóm lại chọc ghẹo chính là chọc ghẹo mà. Thôi, tôi không cãi nhau với chị nữa. Tôi mới không cãi nhau với cậu. Được rồi, hai người càng cãi càng hăng. Chúng ta tới ăn cơm, chứ không phải tới đây để cãi nhau. Hai người thôi đi có được không? tạ thiên ngân tiếp tục hòa giải hai người lớn đang han say cãi nhau như trẻ con chợt im lặng nể mặt thiên ngân tôi không thèm cãi nhau với cậu nữa đinh tiểu nhiên ngồi xuống làm ra vẻ đại nhân đại lượng chỉ có muốn cãi nhau với tôi tôi cũng không thèm diêu tử cường cũng ngồi xuống cũng làm ra vẻ không thèm sao đo. thật ra thì tôi thấy hai người rất xứng đôi rất giống an gia Thật sự hy vọng hai người có thể trở thành một đôi Tạ Thiên Ngưng nhìn hai người ngồi bên cạnh Nhìn sao cũng cảm thấy bọn họ có tướng vợ chồng Có lẽ cô quá mong tiểu nhiên Tìm được đối tượng thích hợp Lại thấy Dư Tử Cường không tệ Cho nên mới có cảm giác này Ai thèm cùng cậu ta làm một đôi chứ Ai thèm cùng chị ta làm một đôi hả Linh Tiểu Nhiên và Dư Tử Cường cùng đồng thanh Vô cùng ăn ý Vừa nói vừa quay ngoắt đi, không thèm nhìn đối phương. Tạ Thiên Ngân cười cười, không nói thêm nữa. Vừa đúng lúc này, nhân viên phục vụ đem thức ăn đưa lên. Cô lễ phép nói, bàn chúng tôi thêm người, phiền cô lấy giúp một bộ đồ ăn nữa. Vâng. Thiên Ngân, sao cậu lại cho cậu ta ngồi cùng bàn chúng ta, mất hết cả khẩu vị rồi. Đinh tiểu nhiên kháng nghị, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm dư tử cường. Dư Tử Cường khiêu khích nhìn cô, cái gì cũng không nói. Tiểu nhiên, Tử Cường không ác ý, cậu đừng để bụng mà. Tạ Thi Ngưng nói giúp Dư Tử Cường, hy vọng có thể thay đổi ấn tượng của Đinh Tiểu Nhiên với cậu ta. Đáng tiếc chỉ là vô dụng. Tớ thấy cậu ta toàn ý xấu, đặc biệt nhắm vào tớ. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, đừng tức giận nữa mà, nếu tức quá, no sẽ ăn không ngon. Vậy đừng trách tớ nha. Tớ không thèm. Tớ... đinh tiểu nhiên gấp đồ ăn định ăn, bỗng vẻ mặt trầm xuống, cả khuôn mặt căng thẳng, hai mắt căm tức nhìn hai người đang đi tới, bừng bừng lửa giận. Tạ Thiên Ngân quay lại nhìn, thấy Điền Vĩ ôm một cô gái xinh đẹp đi tới, vẻ mặt cũng trở nên tức giận. Dư Tử Cường nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hai cô, không hiểu ra sao cũng quay ra nhìn theo hướng ánh mắt hai cô, lấy kinh nghiệm của mình suy đoán. Nếu như anh đoán không sai, người đàn ông kia chắc là bạn trai cũ của Đinh Tiểu Nhiên, bởi vì Tạ Thiên Ngân đã có phong khải trạch mà. Hết chương 251, chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi người đọc. Hồng Hạnh Chương 252 Tình cảnh nào Tạ Thiên Ngưng biết Đinh Tiểu Nhiên Vào giờ phút này Trong lòng vô cùng khó chịu Cô cũng đã từng bị như vậy Vì thế nắm tay cô ấy an ủi Tiểu Nhiên Bà tốt không ăn cỏ thối Không đáng để cậu phải suy nghĩ đâu Đinh Tiểu Nhiên nhún nhún vai Tỏ ý không sao cả Cậu yên tâm Tớ tuyệt đối sẽ không quay đầu lại Ăn gốc cây không có dinh dưỡng Tớ đã quên anh ta rồi Vậy thì tốt Nói thật Điền vĩ trong mắt tớ còn không bằng tử cường Tha rằng Cậu theo đuổi tử cường còn hơn Tạ thiên ngưng Cậu đừng có gán ghép tớ với cái tên kia được không Đinh tiểu nhiên trợn mắt Lườm dư tử cường Có quan hệ với tôi Cô khó chịu lắm sao Thế mà có rất nhiều người muốn cũng không được đấy." Dư Tử Cường tự sướng lại bắt đầu đùa giỡn. "Buồn nôn quá, Dư Tử Cường, cậu đừng tự sướng như vậy có được không? Đây không gọi là tự sướng, đây gọi là tự tin, hiểu chưa? Tự tin thái quá chính là tự sướng mà. Vừa chuẩn đấy, quá mất, quá gây tởm." Hai oan gia lại bắt đầu tranh cãi, không phát hiện Điền Vĩ đã đi tới bàn của bàn họ. Điền Vĩ ôm bạn gái Đi tới khoe khoan Thì ra là các cô Đã lâu không gặp Cô Đinh Cô nói rất nhanh sẽ tìm được bạn trai mới Xin hỏi Đây là bạn trai mới của cô phải không Xem ra tuổi hơi nhỏ một chút Mà cô lại không thích đàn ông Nhỏ tuổi hơn mình Xem ra đây không phải bạn trai cô rồi Điền Vĩ Anh có ý gì chứ Tạ Thiên ngân bất bình thay cho Đinh Tiểu Nhiên. Từ bỏ coi như xong, lại còn tới đây dễu cợt, đúng là tên khốn mà. Tôi không có ý gì cả, chỉ tùy tiện hỏi thăm, xem cô gái tôi không thèm, có người đàn ông nào muốn không. Loại đàn ông như anh, cô gái nào đi theo sẽ xui xẻo cả đời. Cô nói gì mà khó nghe vậy? Cô gái trong ngực điền vĩ bắt đầu nổi đóa vên báo tự đắc không đem những người này để ở trong mắt. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô đi theo người đàn ông này, cả đời cũng sẽ không hạnh phúc. Tạ Thiên Ngân không ưa loại người như Điền Vĩ. Cô gái kia tức giận, rời khỏi ngực Điền Vĩ, dễ cợt nói. Tôi nghĩ cô cố ý. Ai mà không biết tôi cướp Điền Vĩ từ trong tay đinh tiểu nhiên chứ. Cho nên cô mới cố ý nói như vậy. Không sao, cứ nói đi Dù sao sự thật cũng không vì vài câu nói của cô mà thay đổi đâu Dĩ nhiên rồi Bởi vì sự thật đang bày ra trước mắt Điền vĩ có thể vứt bỏ tiểu nhiên để chọn cô Thì một ngày nào đó Cũng sẽ vứt bỏ cô để chọn người khác Loại đàn ông này có cho Tôi cũng không thèm Chỉ có phụ nữ ngu ngốc như cô mới muốn thôi Cô mắng ai ngu ngốc hả? Cô gái kia càng tức giận cao giọng muốn cãi cọ. Điền Vĩ thấy vậy, liền kéo cô ta lại, nhỏ giọng khuyên, "Vũ Huy, thôi đi, chúng ta đừng cãi nhau với bọn họ làm gì, đi thôi." "Không thể để yên được, từ bé đến lớn chưa có ai dám mắng em như vậy." "Điền Vĩ, chẳng lẽ anh vẫn còn thích Đinh Tiểu Nhiên sao?" "Sao có thể chứ, em đừng nghĩ lung tung, đây không phải là nơi dây gỗ." tránh cho người ta chế giễu chúng ta đi thôi. Điền Vĩ kéo cô ta đi, thật ra là vì không dám tranh cãi với Tạ Thiên Ngân, với thân phận của cô bây giờ, thua thiệt sẽ thuộc về bọn họ. Nhưng Tiêu Vũ Huyên không biết, muốn giữ thể diện của mình, nên nhất định phải làm to chuyện. Buồn cười, nếu chúng ta cứ thế này mà đi, người khác sẽ nói Tiêu Vũ Huyên em sợ cô ta. Vậy sau này, Em còn dám ra đường sao? Vũ Huyên, đi thôi. Điền Vĩ, nếu như anh không còn yêu cô ta, thì hãy chứng minh cho em thấy. Ngay bây giờ, tác cô ta một cái. Bằng không, chúng ta chia tay đi. Vũ Huyên, đừng như vậy được không? Điền Vĩ cảm thấy thật khó xử, nghĩ muốn bảo vệ bạn gái mới, nhưng lại không muốn đi trêu chọc đinh tiểu nhiên. Bởi vì hiện tại... Trêu chọc đinh tiểu nhiên chính là trêu chọc tạ thiên ngưng, người mà anh ta không dám động vào. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Không phải anh vẫn nói yêu em sao? Hiện tại em muốn anh đi đánh bạn gái cũ, anh không nhẫn tâm ư? Không cần anh dùng sức đánh, chỉ cần anh đánh nhẹ một cái là được rồi. Nhanh lên! Này! Điền vĩ thật sự khó khăn Ánh mắt không nhìn trên người đinh tiểu nhiên Mà nhìn tạ thiên ngưng Rõ ràng không phải sợ đinh tiểu nhiên Mà là sợ tạ thiên ngưng Nếu như tạ thiên ngưng không ở đây Anh ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu của tiêu vũ huyên Được, anh không muốn đánh sao? Tiêu vũ huyên thấy điền vĩ không động đậy Định tự mình ra tay Vừa mới vung tay lên Còn chưa kịp hạ xuống Thì một cái tát đã rơi trên mặt Có người với tốc độ còn nhanh hơn Cái tát vang dội Khiến mọi người có mặt đều giật mình Nhất là đinh tiểu nhiên Không ngờ xảy ra chuyện này Người ra tay là Dư Tử Cường Dư Tử Cường tặng Tiêu Vũ Huyên Một cái tát không nhẹ Không có chút thương hoa tiết ngọc nào Tiêu Vũ Huyên lấy tay che mặt của mình Kinh sợ nhìn người đã đánh mình Nghiêm nghị chất vấn Anh dám đánh tôi sao Từ nhỏ đến lớn Còn chưa có ai dám đánh tôi Anh là cái thái gì mà dám đánh tôi chứ Tôi không đánh cô Để cho cô đánh người của tôi sao Cô ấy là người rất quan trọng của tôi đấy Dư tử cường nhách môi Sau đó đi tới bên Đinh Tiểu Nhiên Một tay giữ gáy cô Nhẹ nhàng hôn lên môi cô Đinh Tiểu Nhiên ngây người Kinh ngạc mở to mắt nhìn anh Chuyện gì đây? Cậu ta dám hôn cô, còn nói cô là người phụ nữ của cậu ta. Tạ Thiên Ngưng thấy vậy, liền bật cười vui vẻ, rất hy vọng hai người bọn họ có thể bắn ra tia lửa tình yêu. Điền Vĩ mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, trước quan tâm bạn gái. Vũ Huyên, em không sao chứ? Tiêu Vũ Huyên tức điên, không để ý hình tượng gào ta anh để cho người khác tác em một cái xem có sao không. Thôi, chúng ta đi đi, không ăn ở đây nữa. Đi sao? Chẳng lẽ tôi bị đánh mà phải để yên ư? Hôm nay, bọn họ nếu không xin lỗi tôi, tôi sẽ không để yên đâu. Vũ huy à, anh muốn đi thì đi đi. Nhưng nói trước, nếu bây giờ anh bỏ đi, vậy chúng ta chia tay, tôi không cần loại người hèn nhát như anh làm bạn trai đâu. Này, Điền Vĩ rối như tơ vò, không thể đắc tội tại Thiên Ngân, nhưng cũng không muốn chia tay với bạn gái. Dư Tử Cường ngừng hôn, ôm hồng Đinh Tiểu Nhiên, hả hê tuyên bố. Tôi chính là bạn trai mới của Tiểu Nhiên. Đinh Tiểu Nhiên kinh ngạc, đang muốn giải lại thì có người ngăn lại. Tạ Thiên Ngân không cho cô có cơ hội phủ nhận, liền đứng lên nói. Điền Vĩ... Mặc dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn Nhưng đúng là bạn trai mới của Tiểu Nhiên Anh yên tâm Tiểu Nhiên đã sớm quên anh rồi Cô ấy tuyệt đối sẽ không quay đầu lại Ăn cỏ đã thối nát đâu Cậu ấy so với anh Tốt hơn gấp trăm lần Nhìn cậu ta lãng tử như vậy Chắc là đổi phụ nữ So với việc thay quần áo còn nhanh hơn Hôm nay Cậu ta là bạn trai của cô Ngày mai có thể đã là bạn trai của người khác rồi Tiêu Vũ Huyên dễ cợt Đinh Tiểu Nhiên Rất xin lỗi Cô ấy chính là bạn gái đầu tiên Cũng là bạn gái duy nhất của tôi Không có người kế tiếp đâu Anh Lời nói của Dư Tử Cường Khiến Đinh Tiểu Nhiên rung động Nhưng lý trí nói cho cô biết Cậu ta đang diễn trò mà thôi Không thể nào tin được Điền Vĩ cảm thấy lúng túng Vì vậy khuyên Tiêu Vũ Huyên rời đi Vũ Huyên, chúng ta đi thôi, đừng nói nữa. Đi cái gì mà đi, bọn họ còn chưa xin lỗi tôi mà. Điền Vĩ, anh ra gián nàng ông một chút được không? Bạn gái của anh bị bắt nạt mà anh chỉ biết bỏ đi. Anh không thể vì tôi để xảy giận sao? Tôi mặc kệ, nếu hôm nay anh không giải quyết được chuyện này, chúng ta chia tay thôi. Tiêu Vũ Huyên lớn tiếng uy hiếp Điền Vĩ. Vũ Huyên Không phải anh không cho em hãi giận. Chúng ta không chọc nổi họ đâu. Đi thôi. Buồn cười. Tiêu Vũ Huyên tôi là ai? Còn có người tôi không chọc nổi sao? Tạ Thiên Ngân. Tạ Thiên Ngân là cái thái gì? Cô ta. Tiêu Vũ Huyên còn định tiếp tục lải nhải Chợt nhớ ra. Tạ Thiên Ngân là ai? sắc mặt tái nhợt. Hoảng sợ nhìn Tạ Thiên Ngân. Sung rảy nói. Cô... Cô là Tạ Thiên Ngân Tôi là Tạ Thiên Ngân Chẳng lẽ Điền Vĩ không có nói cho cô biết Tiểu nhiên là bạn tốt nhất của Tạ Thiên Ngân sao Tạ Thiên Ngân không muốn cho đôi cẩu nam nữ này nửa điểm mặt mũi Khiêu khích nhìn bọn họ Cô là con gái của quản lý Tiêu Tiêu Vũ Huyên Tôi nhớ công ty bố cô có một dự án muốn ngân hàng thiên tường đầu tư Trở về nói cho bố cô biết Dự án này, Ngân hàng Thiên Tường không đầu tư nữa Dư Tử Cường đột nhiên lớn tiếng Khiến Tiêu vũ Huyên khiếp sợ Nhưng suy nghĩ lại một chút Vênh báo, dễ cợt nói Anh là cái thái gì? Anh nói không đầu tư là không đầu tư sao? Tôi chẳng là cái gì cả Tôi chỉ là chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường mà thôi Tôi nói không đầu tư chính là không đầu tư Cái gì? Anh là chủ tịch ngân hàng thiên tường sao? Không sai Đôi cậu năm nửa các người về sau, Còn dám bắt nạt người phụ nữ của tôi nữa Tôi sẽ lột da xẻo thịt hai người Mau biến đi Tiêu Vũ Huyên sợ mất mặt Cúng quýt rời khỏi Điền vĩ cũng vậy Trước khi đi còn nhìn tinh tiểu nhiên một cái Trong con người có vài phần hối tiếc Hôm nay Không chỉ chọc phải tạ thiên ngân Còn chọc phải chủ tịch ngân hàng thiên tường Chỉ sợ con đường này Sau này không dễ đi rồi Hết chương 252 truyện hành Chương 253 Không hẹn lại gặp Điền vĩ và tiêu phủ huyên đã rời đi Nhưng dư tử cường cũng không thu tay Đang ôm ngang hông đinh tiểu nhiên lại Cảm giác thật tốt Dứt khoát không buông tay Điền vĩ vừa đi Đinh tiểu nhiên tỉnh táo lại Lập tức Hất móng vuốt sói trên eo ra, tức giận nói. Sam sở đủ chưa, còn không mau bỏ cánh tay bẩn của cậu ra. Này, mới vừa rồi tôi giúp chị, chị còn chưa cảm ơn tôi, lại còn tỏ thái độ hung dữ với tôi. Cẩn thận, coi chừng không tìm được bạn trai nha. Dư tử cường đùa giỡn, càng ngày càng cảm thấy cô thật thú vị. Tôi không có nhờ cậu giúp, hơn nữa, vì chuyện này cậu đã sam sở tôi thủ này tôi còn chưa tính, cậu còn kể công sao? Buồn cười Còn nữa, tôi tìm được bạn trai hay không? Liên quan gì tới cậu? Nếu như không phải tôi ra mặt giúp chị Chỉ e là chị đã bị bọn họ chê cười rồi Cười thì cười, không sao cả Bị người cười, tôi cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào Xem ra là tôi đã xen vào chuyện của người khác rồi Lần sau gặp lại chuyện như vậy Tôi nhất định sẽ không giúp chị đâu. Không gặp lại đâu. Hai người đừng tranh cãi nữa có được hay không? Không phải mới vừa rồi tốt lắm sao? Lại cãi nhau rồi, sắp thành cái chợ nữa. Tạ Thiên Ngân còn tưởng rằng, trải qua chuyện mới vừa rồi, bọn họ có thể cùng hòa thuận chung đụng. Kết quả vẫn không thay đổi được gì. Có lẽ phải có nhiều chung đụng, bọn họ mới thay đổi được. Nể mặt Thiên Ngân, Tôi không cãi nhau với cậu. Ăn cơm. Thật ra, đinh Tiểu Nhiên rất cảm kích cậu ta đã giúp đỡ, nhưng không muốn cậu ta tỏ ra hả hê, đắc ý. Tôi cũng vậy. Dư Tử Cường cảm thấy đấu khẩu với cô xong thật thoải mái, cảm thấy cuộc sống không đến nổi quá nhàm chán. Gần đây, cả ngày nhìn Văn Kiện, đi học, nhàm chán muốn chết. Hôm nay cãi nhau một trận lại thấy thú vị, mới mẻ. Hai người mà thật trở thành một đôi thì hay biết mấy. Tạ Thiên Ngân cảm khái, sau đó vui vẻ nói, Tử Cường, thật ra là Tiểu Nhiên chính là một cô gái tốt, cậu nên suy nghĩ một chút, hay là theo đuổi cô ấy đi. Không đợi Dư Tử Cường phản ứng kịp, Đinh Tiểu Nhiên ngược lại kháng nghị trước rồi. Tớ không thèm. Sao nào, vừa nãy Tử Cường nói cậu là bạn gái duy nhất của cậu ấy. Là người phụ nữ của cậu ấy Chẳng lẽ Cậu không có một chút xíu cảm động sao Làm ơn đi Tất cả đều là diễn trò phải không Con người tớ rất thực tế Sẽ không sống trong kịch đâu Dạ cũng có thể trở thành thật mà Tạ Thiên Ngân Hôm nay cậu mời tớ ăn cơm Là để nói những lời ghê tẩm này hay sao Được được được Tớ không nói nữa được chưa Không còn sớm đâu Cậu từ từ ăn đi, tớ về đây, nếu không con khỉ nhỏ sẽ lo lắng. Tạ Thiên Ngân nói xong, liền cầm túi sách đi thẳng. Này, cậu đi rồi ai trả tiền đây? Đinh tiểu nhiên vội hô ta. Muốn cô quay lại, nhưng vô dụng, đối phương chỉ tùy ý bỏ lại một câu. Gọi dư tử cường tính tiền. Về sau, cô phải tạo nhiều cơ hội cho hai người kia, nói không chừng thật có thể bắn ra tia lửa tình yêu. Tạ Thiên Ngưng đi, chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn là hai oan gia. Một nhìn chằm chằm đối phương, một cười tà nhíu mày, giống như đang tán gái. Đôi mắt hoa đào không ngừng phóng điện. Đinh Tiểu Nhiên nhìn dư Tử Cường, trong lòng rối loạn, không còn muốn ăn uống gì, dứt khoát đứng dậy rời đi. Tôi no rồi, cậu từ từ mà ăn. Cô không muốn mình ảo tưởng Tránh thương tích đầy mình Này Còn rất nhiều đồ ăn còn chưa động qua Chị tính thật không ăn sao Dư tử cường cười xấu xa nói Nhìn gương mặt tức giận đỏ lên của cô Thật thú vị Cô đang đỏ mặt xấu hổ sao Nhìn thấy cậu tôi chẳng còn khẩu vị Đồ ăn còn lại cậu tự xử đi Sau đó thanh toán Không đúng Phải là không hẹn gặp lại Cô cầm túi sách lên, hướng cậu ta làm mặt quỷ, rồi quay đầu đi thẳng. Hôm nay mới biết, thì ra không phải chỉ những cô gái trẻ mới đáng yêu. Cô ấy cũng rất thú vị, chỉ tiếc hơi hung dữ, nhưng chinh phục phụ nữ như vậy mới có tính khiêu chiến. Dư tử cường một mình vừa ăn vừa làm bầm, nghĩ tới đinh tiểu nhiên lại cười. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Không biết lúc nào sẽ gặp lại nhau, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Duyên phận có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu Duyên tới, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Nếu Duyên không tới, muốn tìm cũng không tìm được. Tạ tiên ngưng ra khỏi phòng ăn, cảm thấy dạ dày không thoải mái, buồn nôn. Thấy cách đó không xa có bán nước chanh. Vì vậy định đi qua đó mua một ít uống. Ai ngờ, mới đi được nửa đường, thì bị người khác cản đường đi. Ông thiếu hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngăn không cho cô đi. Khuôn mặt bừng bừng tức giận như núi lửa phun trào, nhưng lời nói lại rất tà khí. Thi ngưng, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa, càng ngày càng nữ tính. Vóc người, càng ngày càng ngon, thủy mỹ mê người, bây giờ sợ rằng, Không có người đàn ông nào không thích đâu Ôm Thiếu Hoa Anh chặn đường tôi Chỉ để nói những lời này thôi sao Nếu vậy, xin lỗi Tôi không muốn nghe Tạ Thiên Ngân không ưa dáng vẻ của anh ta Tránh qua một bên đi tiếp Nhưng hắn ta lại một lần nữa Đứng chắn trước mặt cô Đừng vội Trước kia không phải cô rất mong tôi giúp cô sao Thế nào Hiện tại vừa nhìn thấy tôi Là chỉ muốn đi thôi Chẳng lẽ không chột dạ sao? Đáng chết, cô có 10 tỷ mà không nói cho hắn biết. Nếu hắn sớm biết thì đã không cưới Tạ minh sang. Thì ra là bị cô đùa giỡn. Tôi chột dạ. Tôi không làm gì có lỗi với anh. Vì sao phải chột dạ chứ? Cô cười lạnh phản bác, khinh thường nhìn anh ta. Cô tự hỏi lòng mình xem, cô thật không có làm gì có lỗi với tôi sao? ôm thiếu hoa. Anh nên hiểu rõ chuyện giữa chúng ta, là anh vứt bỏ tôi, cho nên tôi mới đi theo Phong Khải Trạch. Tôi hiện tại đã gả cho Phong Khải Trạch, không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Không sai, ban đầu chính xác là tôi vứt bỏ cô, nhưng trước đó cô đã không làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Không có. Tạ Thiên Ngân khẳng định như đinh chém sắt, làm cho ôn Thiếu Hoa càng tức giận hơn, ánh mắt cực kỳ ác độc. Gào thét chất vấn Không có sao Cô có 10 tỷ Tại sao lại giấu tôi chứ Anh, làm sao anh biết chuyện này Cô giật mình nhìn hắn Không nghĩ tới hắn ta sẽ biết cô có khoản tiền này Số tiền kia vẫn luôn được cất giữ rất tốt Ôn thiếu hoa làm sao mà biết đây Cô không cần biết Chỉ cần cô biết rằng Tôi biết cô có số tiền đó Tạ thiên ngưng ban đầu khi yêu tôi cô giả nghèo giả khổ nhưng vừa rời tôi đã trở thành tỷ phú không ngờ tâm cơ cô sâu như vậy ban đầu luôn miệng nói đối với tôi thật lòng tất cả đều là giả bộ có phải cô đã muốn từ bỏ tôi từ sớm cô chỉ giả bộ thâm tình lừa gạt ánh mắt của mọi người khiến tất cả mọi người cho rằng tôi mới là người có lỗi với cô phải không Số tiền kia gần đây tôi mới biết Anh tin hay không thì tùy Dù sao tôi cũng không cần anh tin tưởng Tôi với anh đã không có bất kỳ quan hệ gì Anh đừng đến làm phiền tôi Nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh Bây giờ tôi đã là vợ của Phong Khải Trạch Anh dám đụng đến tôi Hậu quả thế nào hẳn anh rất rõ ràng Không ngờ ông thiếu hoa Bởi vì 10 tỷ mà đối đãi với cô như vậy Loại người này thật sự là không thể nói lý Tôi biết rõ cô là vợ của Phong Khải Trạch Còn là cổ đông lớn nhất phong thị đế quốc Hiện tại không ai dám trơ chọc cô Ngay cả Hồng Thi Na cũng không dám động tới cô Huống chi là tôi Chỉ có một loại người không sợ cô Cũng chẳng sợ ai, sợ cái gì Bao gồm cả cái chết Anh, anh định làm gì? Tạ Thiên Ngưng cảm thấy nguy hiểm Lùi về sau một bước Kéo ra khoảng cách Chỉ sợ ông thiếu hoa điên cuồng Làm gì đó tổn thương cô Ông thiếu hoa cười lạnh tà ác Châm chọc nói Tôi có thể làm gì Bây giờ cô là người tài giỏi Tôi có thể làm gì được cô chứ Nói không chừng Chỉ cần tôi vừa ra tay Bên cạnh lập tức có người lao ra đối phó tôi ngay Cô nói tôi có thể làm gì đây Anh biết vậy là tốt rồi Ôm thiếu hoa, anh càng ngày càng không giống đàn ông, càng ngày càng uất ức. Cho nên tôi rơi vào kết cục hôm nay, không phải do cô làm hại sao? Nếu cô không muốn lấy tôi, tại sao phải diễn kịch khiến tập đoàn ôm thị phá sản? Tôi chưa từng diễn kịch, tập đoàn ôm thị phá sản không liên quan gì tới tôi, hoàn toàn là do chính các người sai lầm. Tôi không muốn cùng anh nói chuyện linh tinh, nếu anh còn làm phiền tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát Tạ Thiên Ngân nghiêm nghị cảnh cáo ôn Thiếu Hoa Sau đó bước nhanh về phía trước Không muốn cùng hắn dây dưa Tránh cho chuyện xảy ra ngoài ý muốn Không biết vì sao Cô cảm thấy bây giờ ôn Thiếu Hoa âm trầm đáng sợ Đứng bên cạnh hắn Cảm thấy cả người rét lạnh Xem ra Sau này không nên ra ngoài Tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Ông thiếu hoa không đi theo tạ thiên ngưng Mà là âm hiểm cười Nhìn bóng lưng cô rời đi Nhỏ giọng lầm bầm Chờ xem Kịch hay sắp bắt đầu rồi Trên tầng cao của tòa nhà bên cạnh Đường Phi đang dùng ống nhòm Xem tình hình bên dưới Thấy ông thiếu hoa không có kích động Mà ra tay với tạ thiên ngưng Liền thở phào nhẹ nhõm Hiện tại Kế hoạch của bọn họ còn chưa làm xong Nên hắn không thể hấp tấp vội vàng Nếu không Sau này sẽ khó thành công Nhưng cũng nhanh thôi Kế hoạch sẽ được thực hiện Nếu không nhỡ Phong Gia Vinh biết được Sự tồn tại của 10 tỷ này Chỉ sợ lại còn khó hơn Hết chương 253 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Hãy trạch ngoài mặt trấn tĩnh, Nhưng luôn đứng ngồi không yên Biết sợ là sẽ không xảy ra chuyện gì Nhưng anh vẫn không yên lòng Có lẽ là gần đây quá lo lắng Cho nên anh không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình Dù chỉ là một phút Giống như sắp bị thần kinh vậy đối Phương Dung mới đi ra ngoài về Mua một đống đồ sơ sinh Vui mừng hỏi Khải trạch, Thiên Ngân đâu rồi? Sao chỉ có mình con? Hôm nay dì cùng bạn bè Đi mua rất nhiều đồ sơ sinh Họ nói thích hợp nhất với đứa trẻ đấy Phong Khải Trạch không phản ứng nhiều, tùy tiện đáp lại một câu. Cô ấy đi ra ngoài, còn chưa về. Đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì? Nó đi với ai chứ? Đi gặp bạn bè. Cô ấy đi một mình thôi. Khải Trạch, làm sao con có thể để nó đi ra ngoài một mình chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hiện tại, rất nhiều người muốn gây khó dễ cho nó không phải chuyện đùa đâu." Đối Phương Dung lo lắng, lòng như lửa đốt. "Yên tâm đi, tạm thời còn không ai dám động vào cô ấy, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì ngân không gọi điện về được, thì còn có Tiểu Nhiên mà con không nhận được cú điện thoại nào, chứng minh hai người bọn họ đều không có việc gì cả." Tuy vậy, dì vẫn không yên tâm, lỡ như Hồng Thi Na Hoặc là Tạ minh sang, đột nhiên lại làm ra chuyện gì, biết đâu được. Dù sao con rảnh rỗi, về sau thì ngừng muốn đi ra ngoài, con phải đi cùng nó. Nếu con không rảnh, dì sẽ đi cùng. Tóm lại, phải có người đi cùng bảo vệ nó. Thiếm Du vừa quét dọn vệ sinh xong, từ trên lầu đi xuống, nghe thấy những lời này, không nhịn được, chen vào một câu. Thật ra không cần phải làm lớn chuyện như vậy, chuyện ngoài ý muốn không dễ dàng xảy ra. Phụ nữ có thai nên đi lại nhiều mới tốt. Ngày xưa tôi mang thai vẫn phải đi làm, sinh được thằng con khỏe mạnh. Mọi người không nên lo lắng quá, mang thai không phải chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần chú ý hơn so với bình thường là được rồi. Thím và thiên ngân không giống nhau, với thân phận của nó bây giờ rất dễ là mục tiêu của bọn cướp. Tôi còn lo lắng Hồng Thi Na, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Khải Trạch mau gọi điện cho Thiên Ngân, bảo nó nhanh chóng về nhà đi. đối Phương Dung nôn nóng, cứ như sắp xảy ra chuyện lớn, làm Phong Khải Trạch cũng lo lắng theo, vội lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi, thì tạ Thiên Ngân lại đi vào, vui vẻ chào hỏi. Em đã về rồi. Nghe được câu này, Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thiếm Chu mỉm cười lắc đầu, to gan nói một câu. Bà chủ à, nếu như cô còn chưa về, sợ rằng có người sẽ lo lắng đến phát điên lên mất. Mọi người đều biết tôi đi ra ngoài, lo lắng cái gì chứ? Về là tốt rồi. Về sau con có ra ngoài, phải nói với mẹ một tiếng. Nếu Khải Trạch không rảnh đi cùng con, thì mẹ sẽ đi cùng con không cho phép con một mình đi ra ngoài nữa đối phương dung dắt tay cô ngồi xuống ghế nghiêm túc nói phong khải trạch không phản đối cho dù cô nói đi ra ngoài một mình rất an toàn nhưng anh vẫn không yên lòng thiên ngân về sau muốn đi đâu thì phải có người đi cùng để mọi người yên tâm nếu muốn gặp tiểu nhiên thì gọi cô ấy đến đây chơi đi được rồi em nghe anh Sau này ra ngoài Em nhất định sẽ tìm người đi cùng Thật ra trên đường về nhà Em cũng đã nghĩ như vậy rồi Vì hôm nay em gặp ôn thiếu hoa Anh ta định động thủ với em Làm em sợ muốn chết Tạ Thiên Ngân nghĩ lại Là hắn ta đang cố kiềm chế Chưa ra tay với cô mà thôi Lần này Hắn ta có thể nhịn được Lần sau chưa chắc Cái gì Em gặp phải ôn thiếu hoa nó có làm gì em không? Phong Khải Trạch vừa nghe thấy tên Ôn Thiếu Hoa đã cảm thấy lo lắng, cực kỳ hối hận. Hôm nay đã để cho cô ra ngoài một mình. Ôn Thiếu Hoa giờ đã phát điên, chuyện gì cũng có thể làm. Hắn ta vừa mới hại Hồng Thi Na sảy thai, sau này rất khó có thai lần nữa. Còn có chuyện gì mà hắn ta không dám làm chứ? Đối Phương Dung nhìn sắc mặt biến đổi của Phong Khải Trạch. Hiểu được ôm thiếu hoa là một kẻ nguy hiểm Vì vậy cũng hỏi Thiên ngưng Ôm thiếu hoa có gây thương tổn gì cho con không? Không có Hắn ta chỉ mới nói mấy lời khó nghe thôi Không động tay động chân với con Con nghĩ Chắc hắn ta cho rằng Con có nhiều người đi theo bảo vệ Nên không dám làm gì con Tạ thiên ngưng giả vờ như không có chuyện gì Để mọi người yên tâm Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Thật ra vừa rồi, cô bị ôn thiếu hoa dọa sợ, về sau lại không dám một mình ra cửa. Nó nói gì chứ? Phong Khải Trạch hỏi. Con khỉ nhỏ, có chuyện này em cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao ôn thiếu hoa biết em có 10 tỷ? Chuyện này chỉ có chúng ta biết mà thôi. Tạ Thiên Ngân hoài nghi. Ông Thiếu Hoa biết em có 10 tỷ rồi hả? Đúng vậy, hắn ta biết rồi vì 10 tỷ đó hắn gắn cho em rất nhiều tội danh hơn nữa còn cực kỳ tức giận giận em không có nói cho hắn ta biết chuyện này trước Tại sao ông Thiếu Hoa biết sự tồn tại của số tiền kia? Chuyện này thật kỳ quái với thực lực của ông Thiếu Hoa bây giờ căn bản không thể tra ra được tư liệu về số tiền kia chẳng lẽ năm đó Tại chánh kỳ lưu lại số tiền kia, đã để sót dấu vết gì sao? Bất kể là cái gì, tóm lại phải đề phòng hắn ta. Mặc kệ hắn ta định làm gì, chỉ cần không để cho hắn đến gần thiên ngân là được. Như vậy hắn ta sẽ không gây ra chuyện gì có hại, phải không? Đối phương Dung đề nghị căn bản không đem ôn thiếu hoa để ở trong mắt, cảm thấy không có gì nguy hại. Ôn Thiếu Hoa không phải Phong Gia Vinh Cũng không phải là Hồng Thi Na Một người bình thường Có thể làm được chuyện gì chứ Thi Ngân Trong khoảng thời gian này Em chịu khó ở trong nhà đi Muốn đi ra ngoài Anh sẽ đưa em đi Phong Khải Trạch dịu dàng và đau lòng nhìn cô Nếu như bọn họ chỉ là đôi vợ chồng bình thường Thì không cần phải cẩn thận đề phòng như vậy Chuyện này anh không ngăn cản hết được chỉ có thể cố gắng bảo vệ cô bằng khả năng tốt nhất của mình. Mấy năm qua em mệt muốn chết, thật vất vả mới có cơ hội nghỉ ngơi thế này, thoải mái ở nhà ăn ngủ nghỉ, người khác cầu còn không được nữa là. Tạ Thiên ngân thoải mái tựa lưng vào ghế nói chuyện. Cô không phải bị nhốt, cô ở trong nhà mình, ngày ngày chờ đợi chồng đi làm về, chờ đợi đứa con sắp chào đời là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người Cô là một cô gái hạnh phúc gã vào nhà giàu có nhưng không bị gò bó phép tắc, lễ nghi mặc dù không được bố chồng thừa nhận nhưng ông cũng không gây được khó khăn đến cuộc sống của vợ chồng cô Con nghĩ vậy là tốt rồi Thiên Ngân hôm nay mẹ mua rất nhiều đồ sơ sinh Con nhìn xem có thích hay không Đối phương Dung hưng phấn lấy đồ mình mới mua ra khoe Mẹ không biết là con trai hay con gái, cho nên mua luôn hai loại. Mẹ, mẹ hoang phí quá, mua nhiều thế này làm sao mặc hết đây? Sao mặc không hết chứ, mỗi ngày một bộ còn chưa đủ ấy. Không cần phải hoang phí như vậy đâu, mỗi ngày một bộ sao? Không phí, một chút cũng không hoang phí. Còn nữa, đây là đồ bầu mẹ mua cho con, để lúc bụng to mà mặc. Mới hơn một tháng mà mẹ đã mua quần áo bầu rồi, có sớm hay không? Hai tháng nháy mắt là qua thôi, mẹ chuẩn bị trước, con xem có thích hay không? Nếu không thích, lần sau mẹ sẽ mua cái khác. Con nói xem, con thích kiểu như thế nào? Không cần đâu, những thứ này con đều thích cả. Phong Khải Trạch lặng lặng nhìn hai mẹ con trò chuyện hăng say, không đáp lời mà trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao ông thiếu hoa biết sự tồn tại của mười tỷ? Chuyện này quá kỳ quái. Anh có cảm giác trong bóng tối, còn có một đôi bàn tay đang vươn đến anh. Nhưng anh lại không biết đôi tay đó là của ai. Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này anh phải đề cao cảnh giác tuyệt đối không thể khiến tạ thiên ngưng bị hại. Từ ngày gặp đường phi ở quán rượu, Ông Thiếu Hoa về nhà đợi tin Bày mưu cướp lấy 10 tỷ của tạ Thiên Ngân Nhưng đã qua một tháng Mà không thấy Đường Phi hành động gì Bồn chồn không chịu nổi Đành phải chủ động liên lạc với hắn ta Đường Phi nhận được điện thoại của ông Thiếu Hoa cảm thấy cũng đến lúc hành động Vì vậy hẹn hắn ở một nơi bí mật Bàn tính âm mưu Để tiện làm việc Hắn ta xin Phong Gia Vinh nghỉ mấy ngày Ông Phong, mấy năm nay tôi chưa về thăm nhà, tôi muốn xin nghỉ vài ngày về thăm ông bà, cha mẹ. Phong Gia Vinh thấy gần đây không có việc gì, nên đồng ý. Cũng đúng, vài năm nay cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cũng đến lúc về thăm gia đình rồi. Nếu như Khải Trạch cũng hiếu thuận như cậu, thì tốt biết mấy. Ông Phong, thật ra thiếu gia cũng rất hiếu thuận. Nếu như trong lòng cậu ấy không có ông Lúc này nhất định đã đoạt mất phong thị đế quốc rồi, phải không? Đường Phi nịnh nọt Nếu như nó hiếu thuận Sẽ không đối nghịch với ta ở khắp nơi Cả đối phương dung cũng vậy Bỏ đi đã một tháng rồi Vẫn không trở lại nhìn ta một cái Bọn họ đều không có lương tâm mà Thôi, không nói những lời này nữa Cậu có chuyện phải đi thì đi mau lên Vâng, vậy tôi đi trước đây Đường Phi xoay người đi, khẽ cười, lần này ra đi, vĩnh viễn sẽ không trở lại. Hết chương 254, chuyện được phát trên website 255, vô cùng đáng giá. Ôn Thiếu Hoa theo giao hẹn, cùng Đường Phi bí mật gặp mặt, vạch ra kế hoạch kế tiếp phải làm gì. Trong lòng vẫn muốn hạ thủ với tạ Thiên Ngân, nhưng sau khi nghe Đường Phi nói, rất kinh ngạc không phải muốn lấy 10 tỷ của tạ thiên ngân sao sao biến thành đi bắt phong khải trạch hả muốn bắt phong khải trạch cũng không phải là chuyện đơn giản nếu như không được bị hắn cắn lại một cái coi như tiêu tùng đường tiên sinh à anh có nhầm lẫn gì hay không chúng ta chỉ cần bắt tạ thiên ngân thôi đừng nên đi chọc phong khải trạch hắn không phải là người đơn giản đâu đường phi vẫn không buông bỏ ý định Tự tin nói Chỉ cần vạch kế hoạch cẩn thận Cho dù là người không đơn giản Cũng phải trở nên đơn giản Phong Khải Trạch chỉ là con người Không phải thần tiên Chỉ cần là người là có thể đối phó rồi Mặc dù hắn ta là người Nhưng lại không phải là người bình thường Tôi không muốn tự tìm đường chết Ông Thiếu Hoa liền có ý muốn rút lui Hắn đương nhiên không phải người bình thường, cho nên đối phó với hắn không thể chỉ dùng một biện pháp. Anh có cách gì hay sao? Hiện giờ, Phong Khải Trạch chỉ biết ở nhà lo chăm sóc cho bà xã, ít đi ra ngoài. Cho nên muốn ra tay với hắn, nhất định phải dụ hắn ra ngoài. Muốn dụ hắn, nhất định phải có con mồi, mà con mồi này nhất định phải có sức thu hút cao. Nếu không sẽ không thể dụ hắn ra được Chúng ta tìm con mồi có sức thu hút cao ở đâu đây Ôn thiếu hoa có vẻ không được thông minh Chuyện gì cũng đều hỏi đường phi Mà không chịu động não Lại thiếu tính nhẫn nại Nóng lòng muốn được thành công Căn bản đầu óc không biết suy nghĩ Nên luôn bị người ta dắt đi Nhưng hắn càng như vậy Đường phi lại càng vui Dụ dỗ hắn Con mồi này không hẳn phải chân thật Đôi khi chỉ cần phô trương thanh thế cũng đã tạo ra tác dụng cao rồi Thế nào là phô trương thanh thế? Người phong khải trạch quan tâm nhất chính là tạ thiên ngân, Chỉ cần tìm được nhược điểm của tạ thiên ngân Nhất định có thể dụ được phong khải trạch ra Đường tiên sinh, có phải anh đang đùa với tôi không? Bây giờ anh muốn tôi đi đâu tìm nhược điểm của Tạ Thiên Ngân đây? Ngay cả đến gần bọn họ đã là rất khó rồi. Đừng nói chi là nhược điểm của cô ta. Cách này không thể được. Chúng ta cần nghĩ cách khác đi. Tôi mới vừa nói là phô trương thanh thế. Lấy giả làm thật. Lợi dụng điểm phong khải trạch quá quan tâm Tạ Thiên Ngân. Cậu chỉ cần theo dệt ra chuyện gì đó rồi dụ phong khải trạch ra. Những chuyện khác để tôi giải quyết. Này, này thật sự được không? Ôn thiếu hoa rất la Cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm Vạn nhất không thành công Thì sẽ mất tất cả Dù sao, phong khải trạch Cũng không phải là người dễ chọc Hắn thật không muốn tiêu đời Chuyện này có hơi mạo hiểm Nhưng không mạo hiểm Làm sao có thể hoàn thành đại sự chứ Nếu như cậu sợ Tôi không ép Cậu có thể rút lui Nếu như cậu rút lui, tôi hy vọng cậu không tiết lộ chuyện này. Đường Phi làm bộ thu thế, dùng chiêu khích tướng, thật ra trong lòng rất lo ôn thiếu hoa sẽ rút lui. Nếu như ôn thiếu hoa rút lui thật, hắn sẽ rất khó lấy được khoản tiền kia mà không ai hay biết. Nếu không có khoản tiền kia, lại phải tiếp tục sống bên cạnh phong gia vinh, lại phải làm một con chó biết nghe lời, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Không, hắn muốn thay đổi số mạng Hắn không muốn vĩnh viễn là một con chó Cho nên nhất định phải liều mạng Ông thiếu hoa do dự một chút Suy nghĩ lại Cuối cùng vẫn trúng chiêu khích tướng của đường phi Liền đồng ý Ai nói tôi sợ chứ Làm thì làm Tôi không muốn cả đời phải sống như vậy Anh nói đi Hành động như thế nào đây Lúc đầu cũng đã sớm quyết định rồi Cần gì phải sợ chứ Dù cuối cùng có thất bại Vẫn đỡ hơn cuộc sống bây giờ Luôn bị người khác khinh thường Vạn nhất thành công Vậy thì hắn có thể xoay ngược tình thế Được nở mày nở mặt như cũ rồi Đường Phi thấy hắn đã mắc câu Trong lòng rất đắc ý Bắt đầu nói kế hoạch Được Hai ngày này cậu hãy nghĩ cách hẹn Phong Khải Trạch ra ngoài Hẹn hắn đến quán rượu lần trước Chúng ta gặp mặt đó Tôi sẽ an bài vào người trong quán rượu cho Đường tiên sinh Anh muốn tôi hẹn Phong Khải Trạch ra ngoài Là có dụng ý gì chứ Tiền ở trong tay Tạ Thiên Ngân Không phải trong tay hắn Cần gì cứ phải đặt hết tâm tư vào hắn ta truyện được phát trên website truyện.21vn.com Cậu bắt Tạ Thiên Ngân Vậy làm sao bảo cô ta giao tiền ra hả Hơn nữa Cô ta bây giờ là phụ nữ có thai Sợ rằng cô ta đi ra ngoài Sẽ có phong khải trạch đi theo Cậu muốn bắt cô ta E là còn khó hơn lên trời Chi bằng Cứ bắt phong khải trạch làm con tin, Để cho cô ta đem 10 tỷ đi đổi người Tạ thiên ngưng nhất định Vì muốn cứu chồng mình Sẽ giao tiền ra để đổi người Anh Ý của anh là bắt cóc phong khải trạch sao Cuối cùng Ôn Thiếu Hoa đã hiểu rõ kế hoạch của Đường Phi. Mặc dù đã quyết định, nhưng khi nghĩ chuyện này thất bại sẽ phải đi ngồi tù, không khỏi có chút sợ hãi. Nếu thật phải ngồi tù, vậy cuộc sống sau này còn phải cực khổ hơn gấp trăm lần. Hắn không muốn ngồi tù, chuyện này cần phải suy tính lại mới được. Đúng là như vậy, nếu như không làm thế, vĩnh viễn chúng ta sẽ không lấy được 10 tỷ của Tạ Thiên Ngân. Chỉ còn cách này thôi Cậu đừng mong dùng kế sách để lừa lấy số tiền kia Tôi quá hiểu phong khải trạch Bàn về mưu kế Chúng ta chơi không lại hắn đâu Chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này thôi Vạn nhất thất bại sẽ phải ngồi tù Tôi không muốn ngồi tù đâu Tại sao cứ nghĩ đến thất bại mà không phải thành công Sau khi cậu hẹn phong khải trạch tới quán rượu Không cần lộ diện Tôi sẽ cho người bắt hắn bịch kính mắt hắn thì cậu hãy xuất hiện sau đó chúng ta sẽ dùng số lạ để đàm phán với tạ thiên ngân bắt cô ta chuẩn bị tiền để đổi người qua cả quá trình phong khải trạch đều không thấy được mặt của chúng ta nếu như cậu không mở miệng nói chuyện hắn cũng không biết cậu là ai cho dù hắn được thả về cảnh sát có hỏi thì cũng không biết trả lời thế nào đợi mọi chuyện xong xuôi Chúng ta sẽ phân chia tiền ra, mỗi người 5 tỷ, sau đó rời khỏi nơi này, đến chỗ khác gây dựng sự nghiệp. Như vậy không phải tốt sao? Đường Phi tiếp tục dụ dỗ Ôn Thiếu Hoa. Thật ra trong lòng không phải nghĩ như thế. Chờ sau khi lấy được tiền rồi, Ôn Thiếu Hoa sẽ phải đi ăn cơm tù, vậy thì hắn không cần phải giao ra 5 tỷ rồi. Làm người phải lòng dạ ác độc mới có thể làm thành đại sự. Giống như Phong Gia Vinh, bởi vì lòng dạ quá ác độc, nên mới có thành tựu như hôm nay. Hắn nhất định cũng phải ác độc, chuyện sống chết người khác, không có quan hệ với hắn. Ôn Thiếu Hoa lại một lần nữa, không chịu đựng nổi sức hấp dẫn của 5 tỷ, quyết định làm. Được, cứ làm như vậy đi, sau khi thành công, chia 5 năm. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chia 5 năm. Hãy chúc cho chúng ta hợp tác thành công nào. Hợp tác thành công chắc chắn sẽ có, nhưng chia 5 năm thì không thể rồi. Đường tiên sinh, hiện tại tôi có vài việc rất cấp bách, anh có thể hay không? Tôi biết tình cảnh của cậu bây giờ không được tốt lắm. Ở đây có một tờ chi phiếu 10 vạn, cậu cứ cầm lấy trước đi. Đường phi rất rộng rãi, đưa cho hắn 10 vạn. Bởi vì hắn quá rộng rãi, ôn thiếu hoa càng tin tưởng hắn hơn, cười cười, cầm lấy, nhìn vào chi phiếu 10 vạn. Cảm ơn đường tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công. Chỉ cần an bài thật tốt, cẩn thận một chút, nhất định có thể thành công, cậu hãy trở về suy nghĩ kỹ, xem tạ thiên ngân có nhược điểm gì, rồi dụ phong khải trạch ra, sau đó cứ tiến hành theo kế hoạch mà làm. Được. Vậy tôi đi trước đây Ông thiếu hoa nhìn lại chi phiếu 10 vạn trong tay Giống như sợ đối phương lấy về Liền nhát ngay vào người Không công được 10 vạn Chuyện tốt như thế Chỉ sợ rất khó gặp Đường Phi nhìn bóng lưng rời đi của ông thiếu hoa Cười gian xảo Căn bản không cảm thấy tiếc Khi đưa cho hắn 10 vạn 10 vạn mua một người ngồi tù Thay cho hắn Vô cùng có lời mà Một kẻ tham lam lại không có mưu trí dễ dàng lợi dụng nhất ôm thiếu hoa có tiền mua rất nhiều thứ về nhà để cho cả nhà bồi bổ lâm thuộc phân thấy hắn cầm nhiều đồ trở về vui mừng lại lo lắng thiếu hoa tiền ở đâu mà con mua nhiều đồ như thế con không có đi làm chuyện gì xấu đó chứ mẹ mẹ nghĩ đi đâu vậy con không có làm gì hết chẳng qua là có người bạn cho con mượn ít tiền Đã lâu chúng ta không có được ăn một bữa ngon Mẹ mau nấu cơm đi Con đói bụng quá Thiếu Hoa Người bạn nào cho con vay tiền vậy Lâm Thục Phân không tin lời của hắn nói Kể từ khi tập đoàn ôn thị phá sản Trước kia bọn họ có rất nhiều bạn bè tốt Nhưng lại không thèm nhìn bọn họ một cái Đừng nói chi là vay tiền Chỉ là một người bạn cho con mượn tiền Mẹ yên tâm Con không có làm chuyện gì hết Chẳng qua người bạn này vừa mới gặp lại, hắn thấy con đang gặp khó khăn, cho nên mới cho con mượn ít tiền thôi. Thật sự như vậy phải không? Thật mà! Không có làm chuyện gì xấu là tốt rồi. Bà còn không có cho phép con đi làm chuyện thương thiên hại lý đâu. Lâm Thục phân thì thành mấy câu, sau đó lén lút hỏi. Thiếu hoa, người bạn kia cho con mượn bao nhiêu tiền vậy? Hiện tại, tiền của gia đình bọn họ không đủ để giải quyết chuyện ấm no, đã rất lâu chưa được ăn một bữa ngon. 10 vạn. Cái gì? 10 vạn? Nhiều quá vậy. Mẹ, đó là bạn học chung, lúc con học trung học đệ nhị cấp, hiện tại phát tài, 10 vạn đối với hắn mà nói, căn bản không là gì cả. Con đã chuyển tiền vào tấm thẻ này, trong đó còn có chín bạn, mẹ cầm đi. Ôm Thiếu Hoa không chút do dự, đưa hết toàn bộ tiền ra, căn bản không quan tâm chút tiền này. Không bao lâu nữa, hắn sẽ có 5 tỷ, chút tiền này không cần phải quan tâm. Lâm thuộc phân cầm lấy, giống như đang cầm bảo vật, cười đến miệng không thể khép lại được, nhưng vẫn không quên nhắc nhở con trai mình. Thiếu hoa, mặc dù chúng ta bây giờ có hơi khổ cực, nhưng con không thể vì muốn được sống tốt hơn, mà đi làm chuyện xấu. Đó không phải là đường ra. Mà là tử lộ, có biết không? Mẹ, những lời này mẹ và cha đã nói mấy trăm lần rồi, có chán hay không vậy? Hắn biết cha mẹ sẽ phản đối chuyện kia, cho nên mới viện ra cái lý do để nói dối, không muốn bọn họ ngăn cản việc làm của hắn. Chờ sau khi mọi chuyện thành công, cho dù bọn họ muốn ngăn cản, chỉ sợ là đã muộn rồi. Chán cũng phải nghe, chúng ta chỉ có một đứa con trai là con thôi. Nên không muốn con đi nhầm đường Phá hủy cả cuộc đời Được được được được rồi Con biết mà Mẹ mau đi nấu cơm đi Con về phòng nghỉ ngơi một chút đây Thiếu Hoa ôm Thiếu Hoa không muốn nghe những câu nói dài dòng này nữa Liền trở về phòng của mình Đóng cửa lại Suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì có liên quan đến tạ thiên ngân Mà có thể dụ được phong khải trạch ra ngoài Chuyện này chỉ được phép thành công Không được thất bại Cho nên hắn cần phải nghĩ kỹ Hết chương 255 Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com 256 Không thể thất bại Phong Khải Trạch không có vẻ gì lo lắng cả Vẫn ngồi ngoài ban công phơi nắng Nhìn màn hình máy tính Thỉnh thoảng lại cười thầm Xem ra Tâm trạng của anh khá tốt Lúc này Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn do số lạ gửi tới. Đang lúc nhàm chán, nên lập tức mở ra xem. Kết quả là khiến anh sợ hết hồn, trong lòng rối loạn một hồi. Nhưng rất nhanh, bình tĩnh lại, suy nghĩ xem chuyện này là thật hay giả. Tin nhắn này là do ôn Thiếu Hoa gửi tới. Nói rằng hiện tại tạ Thiên Ngân đang trong tay hắn. Hẹn gặp anh để trao đổi Nhưng anh không được nói cho ai biết Tính dở trò để lừa gạt tôi à Đợi kiếp sau đi Phong Khải Trạch nhìn điện thoại Kinh thường lẩm bẩm Vốn định bỏ qua Xóa tin nhắn ấy đi Nhưng suy nghĩ lại Quyết định chơi ngược lại đối phương Vì vậy liền đồng ý gặp mặt Đồng ý theo sự sắp đặt của hắn Anh cũng muốn xem, ông thiếu hoa đang tính giở trò khỉ gì. Chỉ là đại khái, anh có thể suy đoán được, việc này là do một chữ tiền gây ra. Ông thiếu hoa nhận được tin nhắn của phong khải trạch, sợ hết hồn. Không ngờ, đối phương lại dễ dàng đồng ý tới vậy. Phấn khích, lập tức gọi cho đường phi để thông báo. Đường tiên sinh, thành công rồi, tôi đã hẹn được phong khải trạch rồi. Anh mau sắp xếp mọi chuyện cho xong, tối hôm nay có thể hành động được rồi. Cái gì? Hắn ta đồng ý sao? Đường Phi thật không thể tin được, Phong Khải Trạch lại dễ dàng đồng ý như thế, chẳng hề suy nghĩ gì. Nhưng suy nghĩ một chút, thấy mình nấp trong bóng tối, anh ta khó có thể ra tay được. Phần thắng của mình rất lớn, vì vậy liền quyết định. Được. Tôi biết rồi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Hãy giữ chân hắn tại quán rượu một lát. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Trong lòng ôn thiếu hoa, chỉ muốn mau chóng thực hiện kế hoạch. cúp điện thoại, sau đó vội vàng xuống giường mang giày, mặc quần áo tử tế, lập tức đi ra ngoài. Lâm thuộc phân đã chuẩn bị xong bữa trưa, vừa định gọi hắn, lại thấy hắn muốn ra ngoài. Nghi hoặc hỏi Thiếu hoa, đã dọn cơm rồi Con còn muốn đi đâu nữa Mẹ, con đi ra ngoài một lát Mẹ cứ ăn trước đi Con đi ra ngoài làm gì À, là như thế này Một người bạn của con đang thất tình Nó kêu con đi uống rượu giải sầu với nó Không có gì đâu Mẹ, tối nay có thể con sẽ về rất khuya Cũng có khi ở nhà bạn con luôn Mẹ không cần phải chờ con đâu Con đi đây Ôm thiếu hoa viện cớ lung tung Nhanh chóng rời đi Không dám nói nhiều Thiếu hoa, thiếu hoa Lâm thuộc phân gọi theo Nhưng hắn không nghe Bất đắc dĩ mà lắc đầu Không hoài nghi gì Vẫn tiếp tục làm công việc của mình Phong khải trạch không muốn tạ thiên ngưng Nhìn thấy tin nhắn kia Nên sau khi xem xong, liền xóa đi, vẫn trưng ra bộ mặt không có chuyện gì cả Sau khi ăn xong bữa tối, liền tìm cớ đi ra ngoài Bình thường, buổi tối anh không đi đâu cả, ít khi ra ngoài xã giao Hôm nay, công ty cũng chẳng có việc gì Mà công việc cũng chỉ cần sử dụng máy vi tính, không cần đi ra bên ngoài Nên lần này, Tạ Thiên Ngân hơi nghi ngờ vì vậy tính hỏi cho rõ con khỉ nhỏ trời cũng tối rồi anh đi ra ngoài làm gì chứ cô khẳng định anh không phải đi tìm cự phong bởi vì cự phong vẫn chưa về mà trừ cự phong ra thì anh không có bạn bè nào cả vậy anh đi ra ngoài làm gì anh trở về phong gia lấy chút đồ lát nữa sẽ về thôi em yên tâm không có chuyện gì đâu. Phong Khải Trạch không muốn cô lo lắng nhiều, nên bịa chuyện, càng không muốn cho cô biết ông Thiếu Hoa đang có âm mưu gì, định sau khi giải quyết ông Thiếu Hoa rồi mới nói cho cô biết. Anh còn để quên gì ở phong gia sao? Cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không cảm thấy gì lạ. Chỉ là một ít đồ thôi, đột nhiên nhớ lại, cho nên anh muốn trở về lấy. Em cứ đợi ở nhà đi, anh sẽ mau chóng trở về mà. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó đi ra ngoài. Vậy anh đi nhớ cẩn thận nha. Cô nhắc nhở anh, căn bản không lo lắng, lần này anh về Phong Gia sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc này, Phong Gia Vinh cũng không dám làm gì bọn họ, cho nên trở về Phong Gia chắc sẽ không có chuyện gì đâu truyện được phát trên website truyền.mútvn.com Phong Khải Trạch không đi về hướng Phong Gia mà đi tới quán rượu nhưng vẫn chưa đi vào chỉ đứng lặng lặng quan sát có lẽ bọn họ không chuẩn bị gì phía bên ngoài nên quan sát mãi cũng không thấy dấu vết gì vì vậy không quan sát nữa xuống xe đi vào quán rượu trên mặt Không hề có ý sợ hãi. Không có chuyện gì có thể khiến anh sợ hãi. ôm thiếu hoa đã sớm ngồi chờ trong quán, bởi vì quá căng thẳng, cho nên uống rất nhiều. Càng đợi càng sốt ruột. Chỉ lo phong khải trạch sẽ không đến, cho đến khi nhìn thấy anh đi vào trong quán rượu. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cười xấu xa cầm ly rượu trong tay, uống hết một hơi. Phong Khải Trạch đi vào trong quán rượu, đơn giản quét nhìn một lần, liếc, khinh thường cười lạnh, trực tiếp đi tới, chưa gọi đồ uống, mà lập tức hỏi, Ông Thiếu Hoa, hôm nay mày hẹn tao ra đây để làm gì? Rốt cuộc là mày muốn cái gì hả? Mày nói tao muốn làm gì sao? Ông Thiếu Hoa cố trấn tĩnh lại, Tiếp tục gọi thêm rượu, không ngừng uống, lấy rượu để giữ vững tinh thần, không muốn lộ ra sơ hỏi gì. Nếu như chuyện ngày hôm nay thất bại, vậy đời này hắn không thể sống nữa rồi, cho nên hắn không thể nào thất bại được. Mày nắm trong tay nhược điểm nào của thiên ngân? Mày cứ nói đi. Mày đừng tưởng mấy tấm ảnh này có thể uy hiếp tao. Đừng nói là trong tay mày không có gì để uy hiếp thiên ngân cả. Dù là có, tao cũng không để mày uy hiếp cô ấy. Hôm nay, tao đến chỗ hẹn, không phải là vì tin mày đang nắm trong tay nhược điểm của cô ấy, mà là tới để cảnh cáo mày. Đừng có ý nghĩ biến thái mà động đến thiên ngân. Nếu không, tao sẽ tống cha con mày vào ăn cơm tù. Lời nói của Phong Thải Trạch rất có uy lực. Ôm thiếu hoa cho dù cố uống nhiều rượu hơn nữa, vẫn không thể làm cho mình không hoảng hốt. Hơi rung rẩy nhưng vẫn mạnh miệng, dễ cợt nói. Phong đại thiếu gia, tôi không làm chuyện gì phạm pháp. Ba tôi lại càng không, anh làm sao có thể khiến cha con tôi phải ngồi ăn cơm tù chứ? Tôi biết rõ là anh có tiền, nhưng anh cũng đừng quên, hiện tại xã hội còn có pháp luật. Các người có thể sử dụng tiền để che kính góc trời nhỏ, nhưng không thể giấu được toàn thế giới. Nếu như ảnh hưởng quá lớn, anh nói xem, chẳng phải người ta cũng sẽ điều tra làm rõ hay sao? Tao nói được, thì tất nhiên sẽ có cách của tao. Ai nói các người không làm chuyện phạm pháp Lời nói của anh là có ý gì hả? Ông thiếu hoa hơi luống cúng. Bởi vì sự tự tin của Phong Khải Trạch mà hốt hoảng đột nhiên cảm thấy kế hoạch của Đường Phi không đủ kín đáo Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn Không phải là do hắn quá lo lắng đó chứ Ôm Thiếu Hoa Lúc mày còn đang là ôm Thiếu Gia Chắc cũng đã lợi dụng tập đoàn ôn thị làm một số chuyện phạm pháp chứ nhỉ Không có, mặc dù tập đoàn ôn thị có lúc không ổn định Nhưng tụi tao cũng không có làm chuyện gì phi pháp Nếu như mày nói tới chuyện hối lộ Thì chắc cũng không nhiều đâu Thử hỏi xem, không ai là không hối lộ qua Ngay cả Phong Gia Vinh cũng không ngoại lệ Xem ra mày không hiểu rõ chuyện ở công ty rồi Khói trách tập đoàn ôn thị phá sản Mà mày vẫn còn lớn lối như vậy Tao cho mày biết Ôn Minh, vì trốn thuế mà cho người làm giả sổ sách, mày có biết hay không? Cho dù có chuyện làm sổ sách giả, vậy thì là do ba tao, liên quan gì tới tao chứ? Quả thật, hắn chưa từng biết chuyện làm giả sổ sách của tập đoàn Ôn Thị. Chẳng lẽ, ba hắn gạt bọn họ làm sao? Mặc kệ có phải hay không, tập đoàn Ôn Thị cũng đã phá sản. Vậy thì cũng không còn gì lo lắng nữa. Đúng, chuyện làm giả sổ sách là do ba mày làm, nhưng mày đã gửi tin nhắn uy hiếp tao, vậy thì mày cũng liên quan trong đó rồi. Nếu như tao không đoán sai, thì hôm nay mày tính dùng cái nhược điểm mà mày nắm trong tay để kiếm chút tiền phải không? Chỉ tiếc là mày đã lầm rồi, không phải dễ uy hiếp được tao đâu. Phong Khải Trạch lạnh lùng nguy hiểm, nhìn khuôn mặt khiếp sợ đến tái nhợt của ông Thiếu Hoa, bởi vì bị đối phương hù dọa nên thành ra như vậy. Cho nên Phong bị cũng hạ thấp xuống, nhưng vẫn chưa gọi nhân viên mang rượu ra. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rất lâu, một mực chờ đợi Phong Khải Trạch mở miệng gọi rượu, nhưng đợi mãi, không chịu nổi, đành chủ động hỏi. Tiên sinh! Xin hỏi ngài uống gì không ạ? Không uống đâu. Vâng, nhân viên phục vụ hơi kinh ngạc một chút, vốn là đã chuẩn bị sẵn thuốc, nhưng nghe đối phương nói không uống rượu, không thể làm gì khác hơn là giấu thuốc đi, tránh cho chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Đang uống rượu trong góc tối, 10 tên lưu manh đang ngồi, trong đó có một người chỉ mặc một bộ áo da, Mở rộng cổ, lộ ra khí chất hung hăng, phía trên còn xăm một con rồng lửa. Xem ra, hắn và những người khác không giống nhau, có vẻ hung ác một chút. Anh Long, hành động chưa? Xem ra, hắn đến đây đã có chuẩn bị, nếu không, tại sao lại không chịu uống rượu chứ? Anh Long, nếu hắn không uống rượu, vậy chúng ta hành động ngay đi, nếu không chờ đến lúc hắn đi. Thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu Người được gọi là anh Long Đang sờ sờ ngón tay cái Đeo nhẫn lớn màu trắng Phía trên khảm một hạt kim cương lớn Tỏa sáng lấp lánh Hai mắt nhìn chầm chầm vào Phong khải trạch Trầm ổn nói Không nên nóng vội Tóm lại Hôm nay hắn sẽ không tìm thấy lối thoát đâu Đường gia đã nói rồi Người này rất tinh khôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng uống rượu có thuốc đâu. Cho nên tao đã sớm chuẩn bị. Đợi lát nữa đến thời điểm hành động, chúng mày cầm cây kim tẩm thuốc mê, bằng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải đem cây kim châm lên người hắn. Cây kim thuốc mê tao đã chuẩn bị xong cho chúng mày, để trong hộp, mỗi người cầm một cây. Nếu như làm xong chuyện này, về sau các anh em chỉ cần nhậu nhẹt thoải mái thôi. Vâng. Mọi người vừa nghe đến chuyện ăn uống, lập tức cầm cây kim từ trong hộp ra, giấu kỹ, dự định sẽ cố liều mạng mà đâm vào anh. Ông thiếu hoa bị vài ba lời hù dọa của Khải Trạch làm cho hoảng hồn, tính toán trong đầu cũng không khác gì nhiều. Lì muốn nghĩ đến biện pháp thoát thân, hoa hoảng nói. Phong thiếu gia, nếu như không có việc gì, vậy tao đi trước đây. Sao thế, mày còn chưa nói cho tao biết nhược điểm của thiên ngân mà, không lẽ cứ đi như vậy sao? Phong Khải Trạch châm chọc nói, cảm thấy ông Thiếu Hoa là lạ, cũng bởi vì là nên anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh hiểu ông Thiếu Hoa rất rõ, không cho hắn nếm mùi đau khổ thì hắn sẽ không chịu dừng lại, vậy mà anh chỉ mới cảnh cáo thôi, hắn đã thỏa hiệp rồi. Có thể thấy được chuyện này không đơn giản. Tao cũng không muốn ăn cơm tù, tao đi trước đây. Ông thiếu hoa hốt hoảng nói, nói xong lập tức rời đi, không muốn ở lại nữa. Phong Khải Trạch không cản hắn, để cho hắn đi, nhưng anh cũng không muốn ở lại nữa. Liền đi theo, tính rời đi, nhưng còn chưa ra khỏi, thì lại bị người khác ngăn cản. Hết chương 256 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Trạch không để cho anh đi Nhìn thấy bọn chúng không có ý đồ tốt Hắc dịch nói chuyện Nhấp con, đến địa bàn của bọn tao mà không uống một ly rượu đã muốn rời đi sao Ai quy định vào đây phải uống rượu mới được đi chứ Phong khải trạch cũng không để những người này ở trong mắt Thấy ông thiếu hoa vội vàng rời khỏi Trong lòng cũng đoán rằng những người này hình như có quan hệ với hắn Bây giờ ôm thiếu hoa nghèo giống một tên ăn xin Những người này chắc không phải do hắn thuê Bởi vì hắn sẽ không thuê nổi Nếu như không phải ôm thiếu hoa Vậy tại sao những người này muốn ngăn cản anh? Muốn gây sự sao? Vậy ai là tên cầm đầu chứ? Ở đây là địa bàn của bọn tao Quy định dĩ nhiên là do ta quy định Hôm nay không trả tiền Đừng mơ mà có thể rời đi Đúng Hơn nữa còn phải trả giá gấp 10 lần Tại sao lại phải trả giá gấp 10 lần Phong Khải Trạch nhìn ra được Những người này Là cố ý gây phiền toái cho anh Dù vậy Anh cũng không để ý lắm Loại côn đồ nhát gan này Chỉ biết bắt nạt người khác gặp phải những người lớn mạnh hơn một chút thì ngay cả thở cũng không dám. Nhưng anh vẫn cảm thấy bực mình, giống như hôm nay anh ra ngoài để người khác coi thường hay sao? Anh cũng không phải người dễ bị người khác coi thường. Những tên này chắc chắn là có người đứng sau lưng cho nên mới to gan như vậy. Dám trêu chọc đến anh. Bởi vì tao đang rất vui. Nếu như mày không muốn uống rượu cũng được thôi. Lấy toàn bộ tiền trong người mày đưa đây. Chiếc nhẫn trên tay mày cũng vậy. Bộ quần áo trên người nó cũng được đó. Rất đắt tiền. Đưa đây luôn. Đúng là rất đắt tiền. Tao thấy được toàn thân nó đều là tiền. Ngay cả cơ thể chắc cũng có giá trị đấy. Thì ra các người là dân cướp bóc Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình một lát, âm trầm hỏi Nhưng mà chúng mày thấy tao là đối tượng có thể cướp hay sao? Nhóc con, cũng mạnh miệng gớm nhỉ Đừng quên, bây giờ mày chỉ có một mình Chúng tao lại có rất nhiều người Mày có thể đối phó với tất cả chúng tao không? Cái thứ công tử trói gà không chặt như mày Nếu hôm nay không để lại chút tiền Sợ rắn này. Mày cũng không thể đụng tới đâu Nói dài dòng như vậy làm gì Trực tiếp đánh là được Một tên không thể chịu đựng được nữa Xông lên Dứt khoát trực tiếp ra tay chém giết Những người còn lại cũng đi theo sau Trong quán rượu đột nhiên có đánh nhau Mọi người lập tức hốt hoảng bỏ chạy Tình thế lúc đó rối loạn cả lên Nhưng cũng có vài người không rời đi Rối rít tham gia cuộc chiến Đứng tại chỗ, phong khải trạch thuận tay cầm ly rượu trên bàn, hướng chính xác đập lên đầu bọn chúng. Sau đó né tránh chúng đánh lại. Đánh một hồi mới phát hiện người của bọn chúng vẫn còn rất đông. Có thể thấy được chúng không phải là côn đồ bình thường. Mà chính là những tên đâm thuê chém mướn. Bởi vì có quá nhiều người cho nên vô tình anh bị cuốn vào. Nhưng anh chỉ muốn thoát ra. Chỉ muốn đánh nhau với chúng Cuối cùng Người chịu thua thiệt nhất định là anh Nhẹ nhàng linh hoạt Chạy qua vài tên côn đồ Anh chính là muốn lao ra cửa quán rượu Kết quả Đột nhiên cánh cửa bị đóng lại Một tên trước ngực Xăm hình rồng lửa cản đường lui của anh Giang tà nói Muốn đi không dễ như vậy đâu Các người đến đây là đã có chuẩn bị Xem ra chúng mày biết tao là ai, phải không? Phong Khải Trạch không sợ hãi, mặc dù có chút hối hận khi đến nơi hẹn, nhưng vẫn không chút sợ hãi. Khó trách, mới vừa rồi, ôm thiếu hoa lại dễ dàng thỏa hiệp như thế. Thì ra, mục đích của hắn là phải lừa anh tới nơi này. Chỉ sợ sau lưng ôm thiếu hoa, còn có ai đó. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm ra kẻ này. Dĩ nhiên là biết, hiện tại ai lại không biết danh tính của phong thiếu gia đây Mày vì một con đàn bà mà hại ba mày khó khăn Bây giờ chẳng ai không biết cả Vậy thì đương nhiên tao cũng biết rồi Anh Long lắc cổ mình, nhíu mày trả lời Giống như đang làm nóng người để chuẩn bị đánh nhau Chúng mày biết rõ thân phận của tao mà còn làm như vậy Là do túng thiếu Hay là có người sai khiến Tao nghĩ Có người phía sau chúng mày là hợp lý nhất Bây giờ Tao cho tụi bay hai sự lựa chọn Một là tao trả tụi bay gấp hai lần Chúng mày nói cho tao biết Người chủ mưu chuyện này là ai Hai Chính là cứ chờ vận xui của tụi bay đi Phong thiếu gia Tụi tao làm việc cũng có nguyên tắc Không phải cứ trả giá cao Là có thể biết được mọi chuyện Làm gì cũng phải có uy tín Nếu như lúc này Tao bán đứng người thuê mình Như vậy lần sau Sẽ chẳng có ai thuê chúng tao làm việc nữa Về sau Chúng tao phải sống như thế nào đây Nếu như chúng mày chọn cách thứ hai Chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội Mà làm việc nữa đâu Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Lời nói của Phong Khải Trạch khiến một vài đàn ông của tên Long hơi do dự không nhìn được mà khuyên Anh Long, em thấy nó nói cũng đúng nếu như đắc tội với phong khải trạch về sau chúng ta có thể khó mà làm ăn Đúng vậy, mặc dù hắn không phải là xã hội đen nhưng ảnh hưởng của hắn thì chúng ta đừng nên chọc vào Anh Long Được rồi, tất cả chúng mày im hết đi Cuộc giao dịch này Chúng ta đã lấy tiền rồi Không làm cũng phải làm Không làm chỉ còn một con đường chết Nếu làm Còn có con đường sống Chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác Chỉ có thể làm thôi tần long kiên quyết không thay đổi chủ ý Nhưng lại rất hối hận Khi nhận giao dịch này Sớm biết Hắn cũng không nhận làm cho đường phi rồi Nhưng nếu như hắn không nhận Sau này Đường Phi cũng không cho bọn hắn làm ăn yên ổn Không có việc làm Bọn họ lấy cái gì sống qua ngày đây Hai bên đều là thú dữ Hôm nay tên đã lắp vào cung Không bắn không được Xem ra các người cũng chán sống rồi Phong thải trạch không hề muốn thuyết phục chúng nữa Cho dù biết có đánh nhau Thì phần thắng không lớn Nhưng vẫn muốn đánh Bởi vì không còn biện pháp nào khác Nếu như cự Phong có ở chỗ này Tuyệt đối chúng không phải đối thủ của anh Chỉ tiếc cậu ta không có ở đây Phong thiếu gia Mày cũng đừng trách tụi tao Chúng tao chỉ nhận tiền làm việc Nếu như sau này mày muốn trả thù Vậy thì đi tìm kẻ đứng sau mà tính sổ Mày sẽ nói cho tao biết người đứng sau là ai sao Tao sẽ không nói cho mày biết đó là ai Mày cũng có bản lĩnh Chắc hẳn tự mày có thể tìm ra Mày yên tâm Hắn ta cũng chỉ muốn tụi tao bắt mày Cũng không muốn tao giết mày Nếu như mày không muốn bị thương Vậy thì ngoan ngoãn để cho tụi tao trói lại Nếu không sẽ động tay động chân Không tốt lắm đâu Đừng có mơ Phong Khải Trạch đột nhiên ra tay Không muốn đánh nhau với đám lâu la này, mà trực tiếp hướng đến tên Long muốn bắt hắn làm con tinh. Tên lông đã sớm đề phòng, cho nên có thể kịp lúc né tránh, lộ ra những cây kim tẩm thuốc mê, đánh nhau với anh. Những tên khác cũng vậy, lấy những cây kim đã chuẩn bị ra, không đánh nhau, mà chỉ muốn hướng trên người phong khải trạch để mà đâm vào. Phong Khải Trạch nhanh chóng tránh được cây châm thứ nhất, thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng đối phương lại có rất nhiều. Tên Long Ca cũng không phải là người đơn giản. Cuối cùng, không thể bảo toàn mà lui. Trên cánh tay bị một cây châm đâm phải, cả người tê dại. Vì vậy, động tác cũng không nhanh nhẹn như trước. Kết quả lại bị dính cây thứ hai ngay lúc đó anh bị một người phía sau đánh lén vào đầu hôn mê bất tỉnh rồi té xuống đất người cầm gậy gỗ đánh chính là tên Long sau khi đánh xong tay lại hơi run, thở dài nói thật không hổ danh là phong khải trạch nếu như không phải chúng ta đã sớm có chuẩn bị chỉ sợ là không hạ gục được hắn đâu lúc này Có một người bước ra từ phía sau quán Vừa vỗ tay vừa khen Tốt Làm tốt lắm Người đi ra chính là đường phi Khi đến người phong khải trạch Đứng bất động cúi đầu nhìn anh một cái Hả hê cười Bắt được phong khải trạch rồi Chuyện đã thành công được một nửa. Đường gia Cuộc giao dịch này tôi sợ không làm nổi Sự nguy hiểm quá nhiều Nếu như Phong Khải Trạch còn sống trở về, tất nhiên sẽ trả thù tôi. Anh nói tôi nên làm như thế nào đây? Nếu như không phải bởi vì mấy năm nay, anh chăm sóc anh em của bang chúng tôi, tôi đã không dám làm chuyện này rồi. Tên Long thì không vui mừng như Đường Phi, mặc dù đã làm xong mọi chuyện, nhưng lại lo lắng cho sau này. Mặc dù hắn không biết tại sao Đường Phi lại muốn bắt Phong Khải Trạch. Nhưng mà hắn cũng phải kiếm đường lui cho mình Anh Long Chuyện nên làm cũng đã làm rồi Nói những thứ này còn ý nghĩa gì nữa sao Đường Phi cười nói Hoàn toàn thay đổi Không hề giống như tên hầu bị sai khiến nữa Đương nhiên là có Tôi chỉ muốn anh em trong bang còn có đường lui Chẳng lẽ anh muốn chúng tôi vào con đường chết sao Nếu tôi ép các anh vào con đường chết thì nhất định anh sẽ khai tôi ra. Cho nên tôi sẽ giúp các người tìm ra lối thoát. Chuyện này anh có thể yên tâm. Đừng lui như thế nào. Tôi sẽ không để cho Phong Khải Trạch còn sống mà trở về. Hắn chết đi, các người sẽ không sao cả. Anh muốn giết hắn sao? tần Long càng nghĩ, càng thấy chuyện này không đơn giản. Có cảm giác bị người khác xem như một con cờ. Đường Phi bắt Phong Khải Trạch nhất định có mục đích gì khác. Mục đích còn chưa đạt được thì tất nhiên sẽ để anh ta còn sống. Ngay khi không còn mục đích gì Phong Khải Trạch còn sống vẫn còn là mối đe dọa của hắn. Tôi sẽ tìm cách để nó không còn mạng trở về nếu như mạng nói lớn. Cậu yên tâm tôi cũng sẽ tìm cách khác cho các cậu. Đường Phi tận lực trốn ngang tên Long Nhưng không phải là qua loa Mà là nghiêm túc nghĩ phải làm sao Tình Long không phải ôm thiếu hoa Không có ngu như vậy Hơn nữa hắn còn có chút thế lực Nếu quả thật chọc đến hắn Chỉ sợ chuyện càng bất lợi hơn Đường gia Anh đã nói như vậy Thế rốt cuộc Đường lui ấy là gì Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền Một khoản đủ để cho cậu Và anh em của cậu sống sung sướng cả đời sau đó các cậu hãy rời đi nếu xảy ra chuyện gì liền đổ tội lên đầu ôn thiếu hoa lại do hắn đem phong khải trạch đưa tới đây tất cả tội danh sẽ để cho một mình hắn gánh chuyện này tên Long vẫn có chút lo lắng không muốn mình vướng vào thêm rắc rối anh Long chuyện đến nước này anh không có lựa chọn nào khác bây giờ Chúng ta đang đứng cùng một chiếc thuyền Nếu như thuyền chìm Chúng ta sẽ cùng nhau chết đuối Hiểu chưa Được Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây Đem phong khải trạch đến chỗ anh Bịch mắt Bịch miệng Tốt nhất là bịch luôn tai hắn Sau đó thời dịp lúc ban đêm Giấu hắn đi Rồi cứ ở đó mà chờ lệnh của tôi Theo lời đường gia mà làm Long ca không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp theo lời đường phi nói mà làm. Không phải hắn không do dự, mà là hắn hết cách rồi. Hôm nay chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui được nữa. Về phần kết quả như thế nào, để sau hãy tính. Hết chương 257, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi phát trên website truyện.mútpn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 258 Đánh thắng một trận Tạ Thiên ngân ngồi đợi cả một buổi tối Cũng không thấy Phong Khải Trạch trở về Càng ngày càng lo lắng Vì vậy gọi điện thoại cho anh Nhưng điện thoại anh tự nhiên lại tắt máy Khiến cô giật mình Làm cho cô càng thêm lo lắng Trong lòng có một loại dự cảm không lành Con khỉ nhỏ ra ngoài Chưa bao giờ tắt máy Trừ phi có tình huống gì đặc biệt Chẳng lẽ Anh đã xảy ra chuyện gì sao Nhất định là đã xảy ra chuyện gì Tạ Thiên Ngân Thật sự là đứng ngồi không yên Vì vậy chạy đi tìm đối Phương Dung Tìm bà để xem Phải làm như thế nào Mẹ Con khỉ nhỏ trở về Phong Gia Cho đến bây giờ vẫn chưa về, con thật sự vô cùng lo lắng cho anh ấy. Đối phương Dung đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng sau khi nghe cô kể cũng trở nên lo lắng. Có chút nghi hoặc hỏi, Khải Trạch trở về Phong Gia làm gì vậy? Anh ấy nói về để lấy một số đồ vật lúc nhỏ của anh ấy, sẽ rất nhanh trở lại thôi. Nhưng bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ấy trở về. Con thật sự lo lắng, anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sớm biết như thế, thì con sẽ không để anh ấy ra ngoài rồi. Thật là... Hôm nay, thời điểm anh ra ngoài, lẽ ra cô nên ngăn anh lại. Ở phong gia căn bản không có đồ vật gì của nó đâu. Khải trạch đã lâu không còn ở lại phong gia. Ở phòng gia ngay cả một bộ âu phục của nó cũng không có Thì làm sao có thể có đồ vật lúc nhỏ của nó chứ? Cái gì? Không có đồ vật lúc nhỏ của anh ấy ư? Vậy thì con khỉ nhỏ trở về đó làm gì? Nghe đối phương dung nói Khiến cả thiên ngân càng thêm lo lắng Lúc này lại càng gấp gáp Thiên ngân Trước tiên con đừng nóng vội Khải trạch là một nhân vật lớn Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh để hỏi một chút. Đối phương Dung biết cô nóng vội. Thật ra thì mình cũng nóng vội. Liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Phong Gia Vinh. Phong Gia Vinh ngồi cô đọc một mình tại Phong Gia. Ăn cơm, đi ngủ cũng chỉ có một mình. Căn phòng to như vậy, không có chút lay động. Yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy đáng sợ Cảm giác bốn phương tám hướng đều lạnh lẽo Gần như sắp đông cứng ông ta rồi Thấy quá lạnh Cho nên căn bản là không ngủ được Lại nằm trên giường ngẩn người Đột nhiên điện thoại trên mép giường vang lên Vì vậy cầm lên xem một chút Phát hiện ra là đối phương Dung gọi điện tới Cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng vẫn rất vui vẻ, lập tức ấn nút nghe. Lúc nghe đối phương nói, liền kinh ngạc trả lời. Khải trạch căn bản là không có trở về đây. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người lo lắng làm cái gì? Khải trạch cũng là nhân vật lớn, lại có năng lực bảo vệ mình. Có thể nói biến mất, liền biến mất xong. Có lẽ nó đi ra ngoài có chuyện gì đó cần phải làm gấp. Các người cứ chờ một chút đi Phong gia Vinh không cảm thấy chuyện này có gì to tác Cứp điện thoại Tiếp tục ngẩn người Một mình cảm nhận mùi vị cô độc Đây là lần đầu tiên Ông ta cảm nhận được sự ấm áp Biết rõ trước kia Nếu trong phòng ông ta Có chiếc cát sắt đựng đầy tiền Thì sẽ cảm thấy ấm áp Nhưng bây giờ Lại không có loại cảm giác này thật là lạnh quá. Như thế này rất cuộc là tại sao chứ? Đây là cảm giác ông ta không nên có. Tiền tài là thứ quan trọng nhất trong lòng ông ta, chỉ cần có tiền, cái gì ông ta cũng cảm thấy tốt cả. Song Gia Vinh điều chỉnh mình một chút, không nghĩ lung tung nữa, sẽ không để ý tới những chuyện khác nữa. Nằm dài trên giường, Tắt chân lại, tắt đèn ngủ, đã đem cuộc nói chuyện với đối phương Dung ném ra xa. Sau khi nghe điện thoại đối phương Dung, nguyên bản là lo lắng cho phong khải trạch. Nhưng bây giờ lại có một cảm giác sợ hãi không thể nói ra. Cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không hề biết. Tạ Thiên Ngưng ở một bên, nghe rất rõ cuộc điện thoại với phong gia vinh. Lúc này, lòng cô như lửa đốt hoảng hoạn lúng cuốn, hoảng loạn ngồi một chỗ. Không được, con phải đi ra ngoài tìm con khỉ nhỏ. Thiên ngưng, con đừng hoảng loạn nữa. Đối phương dung kéo cô lại, không để cho cô hoảng loạn, rồi khuyên cô. Con là phụ nữ, vừa lại là phụ nữ mang thai, nửa đêm canh ba một mình đi ra ngoài, rất dễ xảy ra chuyện xấu. Trước tiên con đừng có gấp gáp. Khải trạch có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể ứng phó được. Nói không chừng chắc là xe hư, giữa đường không thể về nhà được. Không bằng chúng ta chờ đến trời sáng, nếu như sau đó nó vẫn không trở về, chúng ta sẽ đi ra ngoài tìm nó vậy. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Mặc dù con khỉ nhỏ có bản lĩnh, nhưng rốt cuộc. Anh ấy cũng chỉ có một mình Ngộ nhỡ đối phương có quá nhiều người Coi như anh có lợi hại hơn đi nữa Thì cũng không chống lại được Nếu quả như thật là xe hư Nhất định anh ấy sẽ dùng điện thoại công cộng gọi về báo Hoặc là trực tiếp đón taxi trở về Mẹ, con có dự cảm Con khỉ nhỏ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi Thật sự anh ấy đã xảy ra chuyện rồi Bây giờ Cô không thể nào đợi đến khi trời sáng được. Nói không chừng, con khỉ nhỏ đang ở một nơi nào đó chờ cô tới cứu. Con đừng nóng lòng, giữ cho tâm trạng ổn định, tránh động đến thai nhi. Lúc này không có tin tức gì, thì không được suy nghĩ lung tung, biết không? Thật ra trong lòng đối phương Dung cũng rất nóng vội. Nhưng cũng vì muốn ổn định cảm xúc của tạ thiên ngân không thể làm gì khác hơn. Là không ngừng nói chuyện tốt để nghe Nhưng mặc kệ bà nói thế nào Tạ Thiên Ngân cũng không thể bình tĩnh lại Gấp gáp đến mức xoay vòng vòng Mẹ, mẹ nói con nên làm gì Để có thể giúp con khỉ nhỏ đây Bây giờ con nên nghỉ ngơi đi Tinh thần ổn định Thì ngày mai mới có thể đi tìm nó Tối nay mẹ sẽ ngủ cùng với con Đừng suy nghĩ lung tung nữa Khải trạch đã trải qua nhiều sóng to gió lớn Sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu Con đừng bán mò nữa Con không ngủ được Không ngủ được cũng phải ngủ Vì đứa bé trong bụng con cũng cần phải nghỉ ngơi Nghe lời, mau nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đi tìm khải trạch Nói không chừng, ngày mai khi chúng ta tỉnh dậy Thì nó đã về nhà rồi đó Ngoan ngoãn ngủ đi Vâng, tạ thiên ngân không chống lại được, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng lại không có cách nào nhắm mắt lại được, trong lòng vẫn nghĩ về chuyện này. Biết rõ là mình không cần quá lo lắng, nhưng chính là cô không nhịn được lo lắng, rất sợ phong khải trạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con khỉ nhỏ không thích ra ngoài vào ban đêm, ban ngày cũng rất ít khi xảy giao, hình như là không có. Nhưng hôm nay lại kỳ quái, mà nói anh phải về Phong Gia để lấy thứ gì. Sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này, Phong Khải Trạch bị trói bịt miệng, đang ở một nhà kho bỏ hoang tại vùng ngoại ô. không chỉ có che mắt, bịt miệng, ngay cả lỗ tai, cũng bị nhét vào thật nhiều bông gòn. Nghe không được rõ âm thanh ở xung quanh. Không thấy được, nói không được, không nghe được. Chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình Nhưng nhất thời Cảm giác của bản thân Lại trở nên mơ hồ Bộ dạng này của anh Chắc là bị bắt cóc rồi Mà ai là người có gan đi bắt cóc anh Ôm thiếu hoa sao Không có khả năng Coi như chuyện này Có liên quan đến ôm thiếu hoa Nhưng hắn ta cũng không phải là Kẻ chủ mưu đứng sau lưng Lúc này Ôm thiếu hoa đi tới Không nói một câu Cầm điện thoại di động, chụp lại bộ dạng hiện tại của Phong Khải Trạch. Cười ta ác xấu xa. Sau khi chụp xong, không ngay lập tức gửi đi, mà lại đạp mấy cú lên người Phong Khải Trạch. Phát tiết sự phẫn hận trong lòng ra. Phong Khải Trạch bị người khác hung hăng đạp mấy cái, cắn chặt răng chịu đựng, không nhìn thấy, không nghe được, căn bản không biết ai đang đánh anh. Chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng Anh có thể cảm thấy Đối phương có nỗi oán hận Cực kỳ lớn đối với anh Lấy năng lực phán đoán của anh Là một người đàn ông Nhìn chung những người bên cạnh anh Trừ Hồng Thừa Chí và Ôn Thiếu Hoa ra Không có người đàn ông nào Có sự oán hận như thế đối với anh Hiện tại Hồng Thừa Chí không dám làm gì anh Cho nên người này Tám phần chính là Ôn Thiếu Hoa Nhưng mà anh biết rõ, ông thiếu hoa chỉ là một quân cờ Người chỉ huy những quân cờ này lại là một người khác Nhưng suốt cuộc là ai chứ? Đúng lúc này, đường phi đi tới Thấy ông thiếu hoa đạp phong khải trạch như vậy Vì vậy kéo hắn ta ra một nơi phía xa, khiển trách hắn Cậu đang làm gì vậy? Phong khải trạch đã xỉ nhục tôi nhiều như vậy Tôi đạp nó mấy cái cho hải giận Chẳng lẽ không được sao ôn thiếu hoa rất tức giận và bất bình Hình như hắn ta còn chưa đạp đủ Còn muốn chạy lại đạp thêm mấy cú nữa Nhưng đường phi không để cho hắn tiếp tục Dùng sức kéo hắn lại Nghiêm nghị cảnh cáo nói Đừng vì chút ân oán nhỏ nhặt Mà làm hỏng chuyện lớn Nếu như chuyện này thất bại Chúng ta lập tức cùng nhau đi ăn cơm tù Đã chụp xong mấy tấm hình chưa? Đã chụp rồi. Gửi mấy tấm đây. Được lắm. Đem tấm hình này gửi ngay cho Tạ Thiên Ngưng để cho cô ta lập tức đến ngân hàng chuẩn bị 10 tỷ tiền mặt. Sau đó chờ tin tức của chúng ta. Còn nữa, cảnh cáo cô ta không được báo cho cảnh sát. Nếu không, chúng ta lúi rách cá chết. Hắn cảm thấy đồng tình. Ông yên tâm. Chuyện đó tôi hiểu mà, nếu như báo cảnh sát, chúng ta còn có thể bảo toàn tính mạng mà lui ra sao? Ông thiếu hoa cười tài trả lời, sau đó bắt đầu soạn tin nhắn, đem toàn bộ những tấm hình gửi cho tạ thiên ngân. Sau khi tin nhắn gửi đi, liền cười vui vẻ. Lúc tối hôm qua thấy phong khải trạch, hắn khẩn trương gần chết. Nhưng sáng sớm hôm nay, lúc nhìn thấy phong khải trạch, Hắn không có chút nào khẩn trương Ngược lại rất hưng phấn Nếu như không phải do đường phi ngăn cản Hắn nhất định sẽ đạp thêm mấy cú nữa Đường phi nhìn thấu sự nhỏ mọn này của ôn thiếu hoa Mặc dù bắt cóc phong khải trạch Nhưng vì tình anh em trước kia Không muốn khiến anh chịu quá nhiều khổ sở Vì vậy một lần nữa cảnh cáo ôn thiếu hoa Ôn thiếu hoa tôi cảnh cáo anh Tốt nhất, anh đừng động chạm lung tung đến nó, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Ông thiếu hoa khinh thường cười cười, âm lãnh nói. Đường tiên sinh, ông cũng đừng quên, bây giờ chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền, ông không khách khí với tôi, vậy tôi cũng không cần khách khí với ông. Nếu như tôi nói chuyện này ra, coi như chuyện phong khải trạch lần này bị bắt cóc, rồi bị giết chết, ông nói xem không Gia Vinh sẽ bỏ qua cho ông sao? Cậu uy hiếp tôi hả? Không phải là tôi đang uy hiếp ông, tôi chỉ muốn nút trôi cục giận này mà thôi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đánh phong khải trạch, tốt nhất ông đừng cản tôi. ôm Thiếu Hoa Đường Phi tức đến mức nổ tung, đem ôm Thiếu Hoa đè lên tường, nghiêm nghị cảnh cáo hắn. Tốt nhất mày chớ có làm loạn, Chúng ta đang làm chuyện đại sự, không phải là chuyện nhỏ. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta chẳng những một góc tiền đều không lấy được, mà còn có thể ngồi tù. Mày có biết không? Tôi chỉ muốn đánh nó một trận mà thôi. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến chuyện lớn của chúng ta. Nếu như hôm nay ông không cho tôi đánh hắn, trong lòng tôi sẽ rất khó chịu. Mày... Đường tiên sinh. Tôi chỉ là muốn đánh nó một trận Chuyện này mà ông cũng để ý sao Đường Phi suy nghĩ một chút Vì vậy buông hắn ra Không muốn tranh cãi với hắn nữa Được Nhưng tốt nhất Cậu xuống tay chú ý một chút Nếu như con tinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn Chúng ta không lấy được cái gì cả đâu Ông yên tâm Tôi tự có chừng mực Tuyệt đối sẽ không đánh chết nó Ông thiếu hoa hả hê cười cười. Hơi động đậy cổ tay cổ chân của mình một chút. Sau đó đi về phía phong khải trạch. Đánh đá anh túi bụi. Đột nhiên bị đánh, phong khải trạch lại không thể đánh trả. Cũng không thể né tránh. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho người khác tùy ý đánh mình. May mà anh đã từng được luyện tập. Nếu không, khẳng định sẽ chịu không nổi trận hành hung như vậy Đường Phi đứng ở một bên nhìn cảm thấy không có gì khác lắm Vì vậy liền kéo ôn thiếu hoa trở về Không để cho hắn tiếp tục đánh nữa Ôn thiếu hoa đánh mãi cũng đánh mệt Định không đánh nữa Trong lòng cực kỳ thoải mái Suốt cuộc, mình cũng sẽ giận rồi Hết chương 258 truyện được phát trên website truyện chấm mút chương 259 Vẫn thích cô Tạ thi ngân vì lo lắng cho Phong Khải Trạch Mà cả đêm không ngủ Nằm ở trên giường thao thức Trời còn chưa sáng đã rời giường Thấy Phong Khải Trạch chưa trở về Gấp gáp đến mức muốn khóc rồi Cả đêm cô không ngủ Thật ra thì đối phương dung cũng không khác cô là mấy Đi theo cô xem anh về chưa Bởi vì không thấy người Cho nên chính mình cũng gấp gáp Nhưng vẫn giả bộ khuyên nhủ cô một chút Thiên Ngân đừng lo lắng Ăn điểm tâm trước đi Nói không chừng một hồi nữa Khải trạch sẽ về thôi Mẹ con không đói bụng Không bằng bây giờ Chúng ta đi ra ngoài tìm con khỉ nhỏ đi Tạ Thiên Ngân hiện tại trừ lo lắng cho phong khải trạch ra Chuyện gì cũng không muốn làm. Căn bản không có khẩu vị để ăn uống cái gì, chỉ có lo lắng thôi. Muốn đi ra ngoài tìm nó, thì cũng phải ăn sáng đã. Con không thể để đứa bé đói bụng đâu. Nghe lời mẹ, ăn sáng trước đi. Sau đó mẹ với con cùng nhau trở về phong gia xem một chút. Nhưng mà, đừng nhân nhị nữa, nếu Phong Khải Trạch trở về, Phát hiện con không tự chăm sóc mình tốt, nó nhất định sẽ tức giận đấy. Con cũng không muốn nó tức giận mà, phải không? Vâng, tạ thiên ngưng không nói lại được, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ, miễn cưỡng uống ly sữa bò, ăn một chút. Nhưng vẫn không có khẩu vị gì, cũng cố gắng ép mình ăn vào. Vậy mà còn chưa ăn xong bữa ăn sáng, lại nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Cho là phong khải trạch gửi tin nhắn, vội vàng dừng việc ăn điểm tâm lại, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem. Cho dù thấy số lạ gửi tin nhắn tới cũng nhìn xem, nhưng sau khi xem, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt đều là sợ hãi và lo lắng, hoảng hốt nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Sao vậy con? Đối phương dung thấy phản ứng đột ngột của cô. Không hiểu vì sao, vì vậy lấy điện thoại di động tự mình xem. Chỉ thấy được tấm hình thứ nhất, cũng bị hù sợ như vậy, kinh hoàng không dứt Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con khỉ nhỏ bị người ta bắt cóc rồi, đối phương muốn số tiền chuột là 10 tỷ, con sẽ lập tức đi lấy tiền cứu con khỉ nhỏ. Tạ Thiên ngân cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn lấy tiền cứu anh ra. Đối phương Dung kéo cô lại, không để cho cô quá xúc động. Thiên Ngân, cái đối phương cần chính là 10 tỷ. Lúc này, chúng ta đào đâu ra nhiều tiền như vậy, trừ phi trở về tìm phong gia vinh. Mẹ, con có 10 tỷ, bây giờ chúng ta lập tức đi tới ngân hàng chuẩn bị tiền đi. Con có 10 tỷ sao? Làm sao con có 10 tỷ chứ? Đó là do ba con để lại cho con, gần đây con mới biết. Đừng nói những chuyện này nữa Nên đi chuẩn bị tiền thôi Thi ngưng Đợi một chút Con đừng quá hấp tấp mà rối loạn Ngộ nhỡ đây là lừa gạt thì sao Buổi tối con khỉ nhỏ cũng không về Điện thoại di động lại không gọi được Nhất định là đã xảy ra chuyện Hơn nữa còn có hình Không thể nào là lừa gạt được Con khỉ nhỏ nhất định là bị bắt cóc rồi Mẹ Tiền không phải là quan trọng nhất Quan trọng là có thể cứu con khỉ nhỏ. Con lên trên lầu lấy sổ tiết kiệm, lập tức tới ngân hàng để chuẩn bị tiền mặt. Tạ Thiên Ngưng nóng nảy chạy lên lầu, muốn giành giật từng giây để mau chóng lấy tiền đi cứu anh. Con khỉ nhỏ ở trong tay bọn kia rất nguy hiểm, bây giờ không phải là lúc cô lãng phí thời gian. Đối phương Dung đi theo cô vào phòng, vừa nhìn thấy cô tìm sổ tiết kiệm. Bên cạnh phân tích những điểm nghi vấn Thiên Ngân Chuyện con có 10 tỷ Ngay cả mẹ cũng không biết Bọn cướp làm sao biết được Nếu như bọn họ không biết Thì chính là có người đứng phía sau Người đứng sau là Phong Gia Vinh Nhưng ông ta không hề biết chuyện này Như vậy có thể thấy được Bọn cướp nhất định là biết chuyện con có 10 tỷ Con ngẫm lại xem Rốt cuộc Còn có ai biết con có khoản tiền này không? Chuyện này... Nghe đối phương dung phân tích như vậy, Tạ Thiên Ngân cũng cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Cầm sổ tiết kiệm trong tay mà trầm tư, trong miệng lẩm bẩm nói qua. Ngoại trừ con và con khỉ nhỏ biết chuyện này ra, còn ông thiếu hoa hình như cũng biết. Con khỉ nhỏ nói, bây giờ ông thiếu hoa căn bản là không có năng lực, tra được con có số tiền kia. Cho nên sau lưng hắn, chắc chắn là có người thao túng. Về phần người này là ai, con không biết. Mặc dù mẹ không nghĩ ôn thiếu hoa có khả năng làm chuyện đó, nhưng hắn ta là người đáng nghi ngờ nhất, không bằng chúng ta tìm đáp án từ hắn đi. Bây giờ con không biết ôn thiếu hoa đang ở nơi nào, cũng không biết hắn ở đâu nữa, càng không biết phải tìm hắn ở đâu đây. Nếu như con tùy tiện gọi điện thoại cho hắn, Mà hắn ta lại bắt cóc con khỉ nhỏ Mẹ cảm thấy hắn sẽ trả lời như thế nào đây? Chuyện này cũng đúng Nếu đường đột hỏi như vậy Không thể biết được Còn có thể bức dây động rừng Đối phương lại không muốn chúng ta báo cảnh sát Chuyện này thật là khó quá Chuyện được phát trên website truyện.upn.com Mẹ, chúng ta đi ngân hàng một chuyến Mặc kệ là ai bắt cóc con khỉ nhỏ Chỉ cần có thể bỏ tiền ra Mà bảo vệ anh ấy bình an Con cũng bằng lòng Tạ Thiên ngân lấy được sổ tiết kiệm Không nghĩ nhiều nữa Bước nhanh đi ra ngoài Mới vừa ra khỏi phòng Lại nhận được một tin nhắn Cũng là số lạ gửi tới Cô dừng bước lại Nhìn tin nhắn một chút Đối phương lại gửi mấy tấm hình của phong khải trạch Không giống với lần trước Lần trước trên người phong khải trạch không có thương tổn Lần này bị đánh đến thương tích khắp người Mấy tấm hình này khiến cho cô càng thêm sợ hãi Thiên ngưng, chú ý đến đứa bé Đừng quên bây giờ con là phụ nữ mang thai Đối phương dùng đi theo ở phía sau Đuổi theo cô, thấy cô đột nhiên ngừng lại Bà cũng dừng lại theo nghiêng đầu qua cùng nhìn màn hình điện thoại di động thấy tấm hình phong khải trạch thương tích khắp người, bị dọa sợ đến kinh hồn bạc vía. Trời ạ, bọn họ dám đánh khải trạch thành ra như vậy sao? Con sẽ gọi tới, kêu bọn họ không được động đến con khỉ nhỏ. Tạ khi ngưng rất ngây thơ, gọi điện thoại đến, muốn nói chuyện cùng với bọn cướp. Nhưng đối phương lại không nghe cuộc gọi, trực tiếp cấp điện thoại của cô, tiếp tục gửi tin nhắn. Không bao lâu lại nhận được một tin nhắn của bọn cướp. Không nhận điện thoại chỉ gửi tin nhắn, không chừng lại đổi số. Thấy tin nhắn như vậy, thật là khiến cô sắp điên lên mất, nhưng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là làm theo yêu cầu của đối phương. Liền gửi tin nhắn. Các người không được gây tổn hại đến chồng tôi, tôi lập tức đi tới ngân hàng chuẩn bị tiền đây. Ôm thiếu hoa thấy tin nhắn này Trong lòng xuất hiện một đám lửa lớn Lại đạp phong phải trạch mấy cú Không có tin nhắn trả lời tạ thiên ngưng Mà chỉ tức giận Đường Phi một lần nữa ngăn hắn lại Kéo hắn đến một bên Cảnh cáo nói Đánh tiếp nữa nó sẽ mất mạng đấy Đến lúc đó lấy cái gì mà đi đổi 10 tỷ hả? Đáng ghét Cái con nhỏ chết tiệt kia Thật sự nguyện ý cầm 10 tỷ tới cho phong khải trạch Thật là làm tôi tức chết mà Ông thiếu hoa tức giận dùng chân đạp tường Hận đến là cắn răng nghiến lợi Tạ Thiên Ngân nhiều năm nay giấu hắn 10 tỷ Cũng không nói cho hắn biết nửa chữ Vậy mà cô lại vì phong khải trạch Mà 10 tỷ cũng không cần Đủ để chứng minh trong lòng của cô gái này Yêu người đàn ông này nhiều như thế nào cô yêu người đàn ông này không phải hắn thật ra thì cậu vẫn thích tạ thiên ngân phải không đường phi nhìn thấu ý đồ của ông thiếu hoa nói thẳng ra ai nói tôi còn yêu cô ta tôi căn bản là không có yêu cô ta nếu như tôi thật sự yêu cô ta ban đầu cũng sẽ không vứt bỏ cô ta mà đi cưới tạ minh sang ông thiếu hoa mãnh liệt phản bác Không muốn thừa nhận mình là vì yêu tạ thiên ngưng mà ghen tức. Hắn làm sao có thể yêu người phụ nữ kia nếu như không phải có cải tạo phong khải trạch. Cô ta chỉ là một người phụ nữ quê mùa. Hắn tuyệt đối không thể nào thích. Người bên trong thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Coi như cậu có thừa nhận hay không, thì không thể nào thay đổi sự thật là cậu còn yêu cô ta. Loại thích của cậu Không giống Phong Khải Trạch là sủng ái nồng đậm Mà là bá đạo đoạt lấy Khi cậu có cô ta, cậu không cảm thấy cô ta có gì đặc biệt Nhưng khi mất đi rồi, thì cậu lại cảm thấy muốn có cô ấy vô hạn Cậu đối với cô ta căn bản là thích Đã sớm nảy sinh trong lúc vô tình, chỉ là chính cậu cũng không biết thôi Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà Tôi không thể nào thích cô ta Không thể nào. Cậu thích một người phụ nữ mà không có dũng khí thừa nhận, còn làm chuyện lớn gì nữa. Khó trách cái gì cậu cũng thất bại, bởi vì cậu không có can đảm. Chỉ là chuyện cậu thích hay không không quan trọng, bởi vì trong lòng tạ thiên ngưng cũng chỉ có phong khải trạch, cậu vốn không có chút vị trí nào cả. Ôn Thiếu Hoa không chịu nổi những lời kích thích này của Đường Phi tức giận nếu lấy áo trước ngực hắn, cảnh cáo. Đường Phi, anh câm miệng cho tôi, nếu còn nói lung tung nữa, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nếu chọc tức tôi nữa, vậy thì chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận. Được, được, được, tôi không nói là được chứ gì, buông tay ra đi. Đường Phi nói với hắn, coi như không nói nữa. Thật ra thì trong lòng lại đang nghĩ về chuyện này, Không ngờ ông thiếu hoa lại còn thích tạ thiên ngân Chỉ tiếc là hắn đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi Cô ta hại tôi thê thảm như thế này Làm sao tôi còn có thể thích cô ta Làm sao có thể chứ Ông thiếu hoa buông đường phi ra vẻ mặt có chút hoảng hốt Giống như là bị cái gì kích thích Ở nơi nào đó tự lẩm bẩm một mình Đường phi nhìn bộ dáng này của hắn Đột nhiên nghĩ tới kế này liền âm thầm cười ta Dụ dỗ nói Thích một người phụ nữ Không phải là chuyện đáng xấu hổ Nếu như cậu là đàn ông chân chính Vậy thì hãy lập tức cướp cô ấy trở về Nếu như tôi mà là cậu Nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn Để cướp đi cô gái này Hắn ngập ngừng Trong lòng cô ấy cũng chỉ có phong khải trạch Tôi phải tranh giành như thế nào đây Không chiếm được trái tim của cô ta Lấy được thân xác của cô ta cũng không tồi Không phải sao Hiện tại cô ấy là người của Phong Khải Trạch Còn đang mang thai đứa bé của hắn Tôi không đoạt được Đừng nản chí Chuyện là do người làm Nếu như Phong Khải Trạch không còn Vậy cơ hội của cậu chẳng phải là càng lớn hơn sao Lời của anh là có ý gì chứ Ôn Thiếu Hoa có chút hiểu Nhưng lại không dám làm như vậy Dù sao đây chính là tội giết người Ngộ nhở sự việc bại lộ Hắn có thể phải đền mạng rồi Mặc kệ là tôi có ý gì Quyền tự chủ nằm ở trong tay cậu Cậu nghĩ thế nào thì như thế ấy Tôi không quyết định được Tốt lắm Bây giờ tôi nên trở về bên cạnh Phong Gia Vinh Giám sát cử động của Tạ Thiên Ngân Nếu như cô ta báo cảnh sát Tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu, tất cả theo y nguyên kế hoạch mà tiến hành, tôi sẽ âm thầm giúp cậu. Đường Phi không nói rõ, sau khi xoay người, hả hê cười lạnh, lúc này mới bắt đầu rời đi. Ôn thiếu hoa không hoài nghi gì nhiều, chỉ nghe lời nói của đường Phi, trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy. Đối với phong khải trạch, liền sinh ra sát niệm. Kể từ khi cưới tạ Minh Sang, hắn không thể nào vui vẻ, thậm chí là rất hối hận, đủ để chứng minh hắn thật ra là thích tạ Thiên Ngân. Nếu thích thì cần gì phải chịu đựng, không chiếm được lòng của cô ấy, lấy được con người của cô ấy cũng tốt rồi. Coi như không chiếm được cô ấy cũng không để cho Phong Khải Trạch lấy được, hắn không cho phép hai người kia sống hạnh phúc với nhau. Hết chương 259, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Cùng là bạn bè Tạ Thiên Ngương đến ngân hàng để lấy 10 tỷ Điều này khiến cho nhân viên ngân hàng trợn tròn mắt Lập tức báo cáo sự việc này cho cấp trên Bởi vì cô muốn ngay lập tức rút tiền mặt Mà lúc này ngân hàng không thể nào ngay lập tức đào ra một số tiền lớn như vậy Không thể làm gì khác hơn là đến ngân hàng lân cận, mượn ngân hàng thiên tường. Bởi vì số tiền quá lớn, Dư Tử Cường tự mình ra mặt xử lý chuyện này. Trong quá trình tìm hiểu, biết được người cần số tiền này là Tạ Thiên ngân Thậm chí hơi giật mình, vì vậy tự mình đến ngân hàng của đối phương một chuyến để tra ra chuyện này. Tạ Thiên ngân đang ngồi đợi trong ngân hàng, chờ nhân viên chuẩn bị số tiền đó cho cô. Đối phương Dung ngồi bên cạnh cô Cầm điện thoại trong tay Do dự không biết có nên báo chuyện này Cho Phong Gia Vinh biết hay không Cuối cùng Thật sự không biết làm sao nữa Đành hỏi cô Thi Ngân Con nói xem Chuyện này có nên nói cho Phong Gia Vinh biết không Nói cho mấy biết đi ạ Dù sao con khỉ nhỏ cũng là con của ông ấy Con khỉ nhỏ xảy ra chuyện lớn như vậy Cũng nên nói cho ông ấy biết Vậy thì tốt rồi, bây giờ mẹ đi gọi điện thoại cho ông biết đây. Đối phương Dung không do dự nữa, gọi cho Phong Gia Vinh, nói cho ông ta biết chuyện này. Nhưng lại không nói chuyện tạ thiên ngân có 10 tỷ, chỉ nói là bọn cướp muốn 10 tỷ. Gia Vinh, khải trạch bị người ta bắt cóc rồi, bọn cướp nói muốn số tiền chuột là 10 tỷ. Phong Gia Vinh nhận được cú điện thoại này, vốn là không tin chuyện này. Nhưng nghe đến số tiền 10 tỷ Liền bực tức đứng lên sóng to rồi mắng Đối phương Dung Bà đừng mơ dựa dẫm vào tôi Hay là muốn lừa tôi một phần tiền nào hết 10 tỷ Làm sao có thể có số tiền lớn như vậy Chỉ có cách là đi cướp chủ nhà băng Để mà lấy tiền thôi Ai muốn gạt tiền của ông chứ Trong mắt ông cũng chỉ có tiền thôi Vậy ông cứ mang đống tiền của ông Theo quan tài của ông đi nghe lời nói của ông ta đối Phương Dung tức giận mắng ngược trở lại sau khi mắng xong liền trực tiếp cúp điện thoại không muốn nghe những lời nói kinh tởm của Phong Gia Vinh nữa con của ông ta bị người khác bắt cóc ông ta lại còn nghĩ tới tiền của mình thật là ham tiền hơn mạng làm người khác buồn nôn Tạ Thiên Ngân nghe đối Phương Dung phẫn nộ không nói được lời nào Đại Khái cũng có thể đoán được Phong Gia Vinh nói cái gì Nhưng vẫn muốn hỏi một chút Mẹ Cha nói thế nào vậy Bà bực tức nói Ông ta lại nói rằng Chúng ta đang tính lừa để lấy tiền của ông ta Còn nói xem có đáng tức không chứ Thôi Mẹ đừng nóng giận nữa Có thông báo cho ông ấy biết là được rồi Dù sao chúng ta cũng có đủ tiền mà Không cần làm phiền tới ông ấy đâu Đúng là hoạn nạn mới biết được chân tình Thật đúng là có đạo lý Rốt cuộc, mẹ cũng hiểu tại sao khải trạch lại yêu con như thế rồi Bởi vì con cũng rất yêu nó Không có con khỉ nhỏ thì cũng sẽ không có con ngày hôm nay Càng không có được hạnh phúc như bây giờ Tiền đối với con mà nói, chỉ cần đủ sống là được rồi Quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì hết Không sao cả Hiện tại con chỉ hy vọng có thể cứu con khỉ nhỏ bình an trở về Những thứ khác con không quan tâm Nhưng mà Nhưng cô cũng sợ Sợ bọn cướp sẽ giết con tinh Dù sao cũng không có nhiều vụ bắt cóc Mà con tinh có thể sống sót trở về Nghĩ tới những điều này Cô la âu Nhanh chóng bật khóc Hai tay nắm chặt lại thành quyền đáy lòng rất sợ hãi Đối phương Dung biết cô đang lo lắng cái gì Liền nắm tay của cô An ủi cô Không có chuyện gì đâu Nhất định sẽ không có chuyện gì mà Con đừng suy nghĩ nhiều như vậy Lúc nó còn nhỏ Mẹ đã đi xem bói cho khải trạch Người ta coi bói nói nó có thể sống đến hơn 80 tuổi Mẹ tin tưởng lời thầy tướng số nói Vâng, nhất định con khỉ nhỏ sẽ không có chuyện gì Biết rõ đây chỉ là cách nói mê tín Nhưng sau khi cô nghe xong Cũng trở nên vui vẻ trở lại Cái tên Phong Gia Vinh chết tiệt kia. Quả nhiên là xem trọng tiền còn hơn cả tình thân. Con trai mình bị bắt cóc cũng không quan tâm tới. Mẹ, cha là người như thế nào? Chúng ta đều đã biết rõ. Đây là chuyện con đã tính trước. Mẹ đừng tức giận nữa. Dù thế nào, thì mẹ nghĩ đến ông ta là loại người như vậy. Mẹ cũng rất tức giận. Vậy thì mẹ đừng nghĩ tới nữa. Hiện tại, Cô chỉ muốn cứu con khỉ nhỏ, về phần Phong Gia Vinh là loại người gì, cô không có tâm tư để ý tới. Sau khi Phong Gia Vinh nhận được điện thoại của đối phương Dung, tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại hơi cảm thấy đối phương Dung không giống như là đang nói dối. Nhưng tự dưng lại muốn 10 tỷ, đây quả thật là muốn tính mạng của ông mà, ông ta tình nguyện chọn không tin bà ta. Cũng không nguyện ý động đến tiền của mình. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Ngay lúc ấy đường Phi đi vào, cung kính nói Phong tiên sinh, tôi đã trở về. Trở về thật đúng lúc. Vừa đúng lúc tôi có chuyện cần cậu giúp tôi đi điều tra một chút. Chuyện gì ạ? Để Phương Dung nói Khải Trạch bị người ta bắt cóc, cần tiền chuộc là 10 tỷ. Cậu điều tra giúp tôi xem Chuyện này là thật hay giả Vâng Trong lòng đường phi cực kỳ vui Anh ta trở về Chính là muốn làm chuyện này Sau khi nhận lệnh Liền lập tức đi làm ngay Nhờ vậy Hắn có thể theo dõi tạ thiên ngân Quan sát mọi chuyện Họ làm bất kỳ chuyện gì Hắn đều có thể biết rõ Biết được chiến thuật của đối phương Thì muốn đánh thắng trận này Quả là chuyện rất dễ dàng Cho dù là ai cũng sẽ không ngờ được Người bên cạnh bọn họ Chính là người chủ mưu việc này Thế nên 10 tỷ này Nhất định sẽ thuộc về hắn thôi Tạ Thiên Ngương biết chuyện Muốn lập tức lấy 10 tỷ từ ngân hàng Là chuyện rất khó khăn Cho dù là gấp đến mức nào đi nữa Nên cô cố gắng ngồi đợi trong phòng nghỉ Cô vẫn nắm chặt điện thoại di động trong tay Ngồi đợi tin nhắn tiếp theo của bọn bắt cóc Trong lòng không ngừng cầu nguyện Cầu khẩn Cầu khẩn cho con khỉ nhỏ không xảy ra chuyện gì Dư tử cường vội vàng chạy tới Hỏi thăm biết được tạ thiên ngân đang ngồi chờ Vì vậy liền tìm tới đây Không gõ cửa Mà trực tiếp đẩy cửa vào Nghiêm túc hỏi Thiên ngân Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Sao chị phải lấy nhiều tiền như vậy Tử cường Anh... Vì sao cậu lại tới? Tạ thiên ngân có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì đầu óc quá mệt mỏi, không có hơi sức suy nghĩ nhiều nữa, khuôn mặt buồn rầu. Ngân hàng này không đủ tiền mặt, tìm ngân hàng thiên tường để mượn, cho nên em mới biết. Nhưng em càng muốn biết tại sao chị ngay lập tức lại cần số tiền lớn như vậy chứ. Con khỉ nhỏ bị bắt cóc rồi, bọn cướp nói muốn có 10 tỷ làm tiền chuột, cho nên... Cái gì? Phong Khải Trạch bị bắt cóc rồi Làm sao có thể như vậy chứ? Cái tên kia lợi hại như thế nào? Người nào mà có bản lĩnh bắt cóc anh ta? Dư Tử Cường hiển nhiên không thể tin được chuyện này Nhưng nhìn nét mặt của Tạ Thiên Ngân trầm trọng như vậy Tràn đầy u sầu Không giống như là đang nói đùa Từ từ cũng tin cô Cậu nhìn xem Tạ Thiên Ngân không còn hơi sức nói chuyện nữa Đưa điện thoại di động cho anh ta Để cho anh ta tự xem tin nhắn Suốt cuộc là ai có bản lĩnh này Mà dám bắt cóc phong khải trạch chứ Không biết Đối phương không nghe điện thoại Chỉ gửi tin nhắn Chắc là sợ chúng ta nghe giọng Sẽ biết hắn ta là ai Nếu sợ các người nhận ra âm thanh của hắn Rõ ràng người này là người quen của các người Chị ngẫm lại xem Người nào có khả năng làm chuyện này nhất Chị nghi là ôn thiếu hoa Nhưng hắn ta lại không đủ bản lĩnh làm chuyện như vậy Đây chỉ là suy đoán của chị Không có bằng chứng cụ thể thì khó mà nói Coi như là ôm thiếu hoa thật sự bắt cóc con khỉ nhỏ đi Nếu như chúng ta đường đột đi tìm hắn Chỉ sợ hắn sẽ nóng vội lưới rách cá chết Đến lúc đó con khỉ nhỏ lại càng thêm nguy hiểm Tử cường, cậu nhanh lên một chút Giúp chị chuẩn bị tiền mặt đi Chị muốn lấy tiền đi cứu con khỉ nhỏ cầu xin cậu đấy cô đã không còn cách nào khác coi như hoài nghi ôm thiếu hoa cũng không thể làm gì được không thể làm gì khác hơn là cứ theo ý đối phương mà làm không cần chuẩn bị tiền nhanh như vậy chuẩn bị chậm một chút thì tốt hơn lúc này cố hết sức trì hoãn chúng lại bọn cướp còn chưa có được tiền tuyệt đối sẽ không dám làm gì con tin đâu nếu như một khi bọn họ lấy được tiền vì để giữ bí mật Việc giết chết con tinh có xác suất cực kỳ lớn. Nghe Du Tử Cường phân tích như vậy, Tạ Thiên Ngân càng luống cuống hơn. Căn bản là không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ nên làm thế nào đây? Không chuẩn bị tiền, làm sao chị cứu con khỉ nhỏ? Nhưng chuẩn bị tiền rồi, lại khiến con khỉ nhỏ lâm vào nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Thiên Ngân, con đừng nóng vội coi chừng đứa nhỏ trong bụng, đối phương dung nắm tay của cô, để cho cô ổn định một chút. Nhưng vô dụng thôi, bây giờ cô không thể nào thả lỏng được, không thể khống chế được sự lo lắng. Mẹ, con không làm được, con vừa nghĩ tới chuyện con khỉ nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng con vừa vội lại vừa loạn. Thật xin lỗi, con thật sự vô dụng, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, con khỉ nhỏ cũng đều có thể cứu con. Nhưng lúc anh ấy gặp phải nguy hiểm Con lại không cứu được anh ấy Con thật sự cực kỳ vô dụng Đứa ngốc này Nói những lời nhảm nhí này để làm gì chứ Ai nói con vô dụng hả Con là người hữu dụng nhất Con khiến cho tất cả mọi người Được sống rất hạnh phúc Về sau không cho phép con Lại nói những lời ngu ngốc như vậy nữa Nếu như để khải trạch nghe được Nhất định sẽ rất buồn đó Vâng ạ Dư tử cường suy nghĩ một chút Liền đưa ra đề nghị Không bằng như vậy Chị nói với bọn cướp 10 tỷ cần có thời gian để chuẩn bị Lúc này trì hoãn một chút Có thể kéo bao lâu Thì cứ cố mà kéo Em sẽ âm thầm cho người đi điều tra Ôn thiếu hoa Nếu như tra được cái gì Sẽ lập tức nói cho chị biết Tử cường cảm ơn cậu Tạ thiên ngân chân thành nói lời cảm ơn Bởi vì mình có người bạn như thế này Thật là tốt Không ngờ Bọn họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau Duyên phận thật là kỳ diệu Bạn bè với nhau Cần gì phải cảm ơn chứ Việc điều tra ôn thiếu hoa Không phải hiểu rõ Nếu quả thật muốn điều tra hắn Chỉ sợ phải phí thời gian Em phải làm nhanh thôi Chị sẽ tìm tiểu nhiên giúp cậu Tiểu nhiên khá rõ ôn thiếu hoa Thậm chí còn hiểu hơn so với chị. Có lẽ còn có thể tìm ra hắn ở đâu nữa. Chỉ là tiểu nhiên phải đi làm. Chỉ sợ không đúng lúc thôi. Xin nghỉ không được sao? Mã quản lý sẽ không dễ dàng cho nghỉ phép. Chị đã từng làm ở đó rồi. Chị rất sợ. Ở đó rất nghiêm khắc. Vậy thì lén trốn đi. Tất cả tổn thất, em sẽ chịu trách nhiệm cho cô ấy. Nếu như không có việc làm, vừa đúng lúc. Em đang thiếu một thư ký Được rồi Hai người không cần chờ ở ngân hàng nữa Đi về nghỉ trước đi Chờ tin tức của em Em sẽ bảo ngân hàng kia Không cần phải chuẩn bị tiền gấp Chị nhớ giữ liên lạc với bọn cướp Dư tử cường hài hước mà nói một câu Đột nhiên trở nên rất nghiêm túc Ngay ngắn phân công rõ ràng Rồi rời đi Vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra Gọi cho đinh tiểu nhiên Hẹn cô ấy ra ngoài Đối phương Dung nhìn bóng lưng dư tử cường đi xa Hồ Nghi hỏi thi Ngân Người này có thể tin tưởng được không Tạ thi Ngân hơi cười cười Khẳng định nói Có thể tin tưởng Mẹ chúng ta đi về trước đi Ở chỗ này chờ cũng không phải là cách hay Cũng được Thật ra thì coi như chúng ta đã chuẩn bị xong 10 tỷ Hai người phụ nữ chúng ta Mà đi giao tiền cho bọn cướp Chỉ sợ là có đi mà không về Nguy hiểm rất lớn Còn không bằng Tìm nhiều người để giúp đỡ Nếu như Phong Gia Vinh đồng ý giúp đỡ Thì tốt rồi Chỉ cần cái đầu tính toán của ông ta Thì nhất định sẽ được việc Chỉ tiếc là Thôi không nên miễn cưỡng cha Cô cho rằng không nên miễn cưỡng Phong Gia Vinh mà ra tay Cô lại càng lo lắng Lo lắng Phong Gia Vinh sẽ lấy chuyện này Viện cớ tách cô và con khỉ nhỏ ra nếu như cuối cùng thật sự hết cách rồi, thì mới đi cầu cứu ông ấy. hết chương 260. truyện được phát trên website truyện.24vn.com. nhấn subscribe để theo dõi chương.